phật có nói vậy nè con cái của mình có bốn dạng một là báo ân hai là báo oán ba là trả nợ bốn là đòi nợ nếu cái đứa nào nó đến nó luôn luôn nó làm những cái điều mình gọi là nó làm cho mình được hạnh phúc đó là báo ân cho mình còn nó không có không làm khổ mình tiền bạc nó cứ làm khổ mình cái tâm anh em nó lục đục rồi nó nói những câu nặng nề, nó, nó nói nó không có làm khổ mình ở vật chất nhưng mà làm khổ mình ở cái tâm là báo oán. Còn á, mình làm nhiêu nó tới nó hốt nhiêu, cái đó là đòi nợ. Còn nó trả cho mình nhiêu mình muốn thấy đủ hết mì gom của nó mình cho đứa khác, đó nó trả nợ cho mình. Có nhiều người con nó lo cho cha mẹ dễ sợ lắm, mà cha mẹ không hề quan tâm. mà cái người mà làm khổ cha mẹ đó thì cha mẹ quan tâm đáo để thì cái người mà cái người mà mình lo tiền mình đưa cho cha mẹ là báo trả nợ cho mình còn ngược lại thì mình đi trả cho người kia đời sống này nó là sao à nó xây tròn quý vị nói con cúng dường tam bảo xong thầy mở ra bill nó về cái thầy gửi cho trả cho bill <cười> trả thẳng phải không Quý vị trả thẳng thì quý vị đưa qua Khao chùa, rồi chùa chuyển qua khao khác Cứ nhớ vậy nè Ở cái xứ này Ai cũng có thẻ để cà Và người nào cũng mang nợ hết Thì cuộc đời này Mình không có nợ, mình không có ngồi đây Nợ ít, nợ nhiều Nợ nặng, nợ nhẹ thôi Và mình phải gặp một đối tượng Báo ơn báo quán Hay là trả nợ hay đòi hợp. Người ta thường nói nhi nữ thời túc trái Khảo trái Hoàng trái cũ trái phương lai Con trai con gái đều là nợ cũ Nhi nữ thời túc trái Khảo trái là đòi mình Hoàng trái là mình Nó trả cho mình Nếu cho dù là nó trả mình hay mình trả nó Cả hai đều là nếu không có nợ, có ai, có mặt ở đây làm gì? hữu trái phương lai tới đây chứ? Có mặt ở đây là phải có chuyện. Cha phật nói khi mình quán như vậy, ví dụ giờ người gặp một người con mà gặp cha mẹ như vậy đó, mình lo cho cha mẹ, mà cha mẹ không thương mình, không quan tâm mình, đôi lúc còn nói nặng nhẹ mình, mà ngược lại say qua cái người làm khổ cha mẹ đó, thì cha mẹ sợ. không dám nói mà đưa tiền đưa cho người đó nữa thì thôi mình là cái người vậy thì mình nhớ là mình đang trả cho cha mẹ nhưng bù lại là cha mẹ nhận cái đó xong cũng có chỗ khác để cha mẹ trả nhưng mà mình cũng mừng cái là mình có rồi mình trả rồi ba mẹ cũng có để trả người khác chứ thôi là xà quần không ai có trả ai hết chứ Thầy cho con hỏi, con đã quy y rồi, tiếp theo đó con cũng đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Con đã trường chay được 8 năm rồi, nhưng con có chị bạn đồng tu bảo rằng, Chị còn chưa dám thọ Bồ Tát giới, mà em dám thọ Bồ Tát giới. Vậy con xin thầy giảng thêm cho con hiểu về thọ Bồ Tát giới. Cái câu mà người ta nói chỉ còn chưa dám thọ mà em dám thọ nghĩa là tu tu giỏi dày mà tu còn chưa thọ nữa Chị dởm muốn chết mà chị thọ Thì mình ráng đi Mình ráng tu làm sao cho thiệt là Bồ Tát để người ta khỏi nói nữa Thưa đại chúng á Phó hòa có thưa vậy nè Trong Phật Pháp thường hay nói với chúng ta đó Một Không làm các việc ác Hai Nên làm các việc lành Ba là cứu giúp chúng sanh Thì ba cái câu đó, đó Gọi là tam tụ tỉnh giới Của Bồ Tát Thứ nhất Nhiếp thiện pháp giới Hai là nhiếp luật nghi giới Nhiếp luật nghi giới là không làm ác Nhiếp thiện pháp giới là làm lành nhiều ít hữu tình là làm lợi cho chúng sanh. Vậy là ba cái điều của Bồ Tát tu và đồng thời cũng là ba cái thèm thang của các vị cư sĩ chứ gì đâu. Bây giờ quý vị thọ ngũ giới là quý vị thực hiện được câu thứ nhất là không làm các việc khác. Khi nào quý vị thọ thập thiện thì quý vị đi tới cái chuyện thứ hai là gì? Nên làm các việc làm. Và khi thọ tới Bồ Tát giới là gì? Giúp đỡ chúng sanh. Cho nên nó thọ Bồ Tát giới á. Thì ai cũng có thể thọ mà không cần phải trải qua thứ tự là ngũ giới rồi thập thiện rồi mới tới Bồ Tát. Đang ngũ giới cũng có thọ Bồ Tát giới liền được. Nhưng mà trước khi quý vị thọ Bồ Tát giới đó, quý vị cần nên học Bồ Tát giới trước. Tại sao? Tại vì phải học thì mới tự nhận rằng mình có đủ khả năng tiếp nhận cho đó không? Thì giới đó không phải đơn giản vì nó tới 6 giới trọng. 28 giới khinh Tổng cộng là bao nhiêu giới Là 30, 30 uh, 34 giới Năm giới này nào mình đang giữ Mà bây giờ nhảy tới 34 giới Thì mình biết rằng đó là một cái big step đó, Thà nữ ra Trước khi thọ giới Phải học giới cái đã Học giới rồi mình có cam được không Cam được thì mình thọ Cái thứ hai là Nếu mình đã thọ rồi thì cố gắng giữ còn cái vị nào đó nói như vậy có nghĩa là trở như chị nè ăn chay nè tu hành nè nhiều năm về mà chị còn chưa dám thọ em mà mới đầu hôn sống mai mà thọ vào các giới gì cái đó khô khôn hẳn không? nhiều khi không phải vậy cuộc đời nó có những cái lạ lắm chứ tổ xác định nè sa môn sa di thuyết pháp sa môn thính Có nhiều khi Sa-di mà nói Pháp và bậc Sa-môn phải ngồi nghe Vì sao? bất tại niên cao tại tánh linh Không phải ở căn cứ ở tuổi đời cao Mà phải nói ở cái tánh linh của người đó 14 Sa-di thuyết giảng kinh Cái tuổi như ông chỉ mang bình Sa-di thuyết Pháp Sa-môn thính Bốc không tại tuổi cao tại tánh linh Chưa Tổ đã xác định điều đó mà Nên như nhìn, nhìn cái ông 14 tuổi Nói 14 sa di tuổi Mà thuyết giảng kinh nè Cái tuổi như ông bất quá là chỉ mang bình đổ ống rồi vậy thôi 14 sa di thuyết giảng kinh Cái tuổi như ông chỉ mang bình Vậy mà Chư Tổ xác định một điều À thì ra trong cuộc đời này Nó có những trường hợp sao Sa di nói pháp Sa môn thính. Không tại tuổi cao Tại tánh linh Nhiều khi cái người ta mới tu gì mà tu giỏi Còn mình nghĩ mình tu cao Là nữ sao Mình lùi Quý vị nhớ con rùa chứ con thỏ không Hồi nhỏ mình đi học á, Học cái câu chuyện á, Con thỏ nó ỷ nó đi nhanh Cho nên nó cà lơ cà là Còn con rùa nó biết thân phận nó làm sao Nó ráng nó bò Cuối cùng con thỏ Thua con rùa Kính bạch thầy con thường tụng sám phổ hiền Có câu lòng chẳng chút lãng sao cầu xin chư phật chớ vào vô dư thưa đại chúng đây là một cái câu à, trong cái bài sám phổ hiền mà cái bản này là bản dịch từ cái bài à, cái bài sám thập hạnh phổ hiền á, mười hạnh của ngài phổ hiền thì trong đó cái nguyện thứ bảy của ngài phổ hiền á, là thất giả thỉnh phật trụ thế cái bài đó là Nhất giả lễ kính chư phật vị giả sinh tán như lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả tùy hỷ công đức lục giả à, thỉnh chuyển pháp luân lục giả thỉnh chuyển pháp luân thất giả thỉnh phật trụ thế thì cái bài này á được à, hòa thượng trí tịnh ngày dịch lại à này con Lại nguyện phổ hiền, vì nay con lại nguyện tu hành, phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại thế tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tinh Hai khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba thời sắm đủ hương hoa, tràn phan bảo cái dân ra cúng dường bốn vì mê chấp làm đường tham sân nghiệp chướng con thường sáng luôn vì nữa năm di công đức vạn muôn của phàm của thánh con đồng vạn ưu phải không phải vậy không sáu khi phật chứng thượng thừa bao giờ bằng phật mới vừa gì à, không phải <cười> cô cô làm không mà quên <cười> Thì nói tóm lại cái câu thứ bảy vậy nè. Bảy nguyền chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Đó là hai câu mà Ngài dịch của cái câu thứ bảy là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Tức là cái nguyện thứ bảy của Ngài Phổ Hiền là chúng con xin thỉnh Phật ở lại đời. Không có nhập niết bạc. Nhưng mà khi Ngài chuyển ra thành thơ luật bác á, thì bảy lòng chẳng chút lãng sao tức là con nguyện không có sao lãng không tinh tấn siêng năng đó cầu xin chư phật tức là con nguyện chư phật chớ vào vô dư tức là không có mất không có chết tớ ở lại đời nhưng mà bởi vì đây là một cái bài thơ cho nên ngài không thể dịch đủ chữ nếu mà dịch cái chữ là vô dư thì người nào học phật thì mới hiểu chữ vô dư là gì vô dư đây á là nói tới cái vô dư y niết bàn niết bàn có hai loại thật ra là niết bàn có bốn loại là năm loại là nhưng bây giờ ở đây mình nói gọn hai loại này một á, là hữu dư y niết bàn hai là vô dư y niết bàn giờ trước hết nói chữ niết bàn niết bàn là tiếng phạn nibbana tiếng, tiếng phạn là niết bàn Người Trung Hoa dịch Niết Bàn là gì? Là diệt độ Diệt cái phiền não Độ cái sanh tử gọi là Niết Bàn Hay nói cách khác Niết là không Bàn là tham Khi không tham là Niết Bàn Niết là không Bàn là sân Khi không sân là Niết Bàn Vì tiếng Phạn là Nirvana Nơ là nô no. Vara là negative Khi không có negative Không có cái điều khổ Không có cái gì tiêu cực Thì cái đó là niết bàn Như vậy niết bàn là một trạng thái Khi tâm mình Bình an không khổ gọi là niết bàn Vậy thì bây giờ Ai mới có Hữu dư niết bàn Và ai là có vô, vô dư niết bàn Hữu dư niết bàn Là ý muốn nói á Là chúng ta đã chứng thánh quả rồi Nhưng mà bởi vì chúng ta còn mang cái thân này Thì chúng ta phải chịu cái chi phối của khổ của thân Như là lạnh nóng Buồn vui Thơm hôi vân vân Đó là hữu dư niết bàn Còn vô dư niết bàn á Là khi nào mình mất Mình đạt được một cái trạng thái Không còn bị những cái này chi phối Đó là mình nói theo cái nghĩa hai chữ đó đó Ví dụ như bây giờ mình còn sống đây nè Mặc dù mình chứng, tu mình chứng rồi Nhưng mà mình còn buồn vui không? Còn lạnh nóng không? À, cái đó là hữu dư niết bàn Nhưng khi nào mình mất đi rồi Mình không còn bị mấy cái này nó chi phối nữa Thì mình ở trong cái gì? Trạng thái của niết bàn là vô dư Bây giờ Pháp Hoà nói hữu dư vô dư Theo cái hiện tại Mặc dù mình thọ cái thân này Mình mình ăn ngon Mình có ăn là biết bàn rồi Nhưng mà khổ một cái là mình còn hữu dư chút cái này ngon quá, thêm miếng Mà hãy cái gì mà không ngon biết liền à, ăn phụ ấy. Phải không, mà hãy mà ngon cái cái gì qua kia, ăn hết rồi không hết tôi phụ chứ. Nhưng mà hãy cái gì mà không ngon cái là sao? để qua kia làm như mình tốt Nhưng mà thiệt sự là mình ngán muốn chết cầu cho ai ăn dùm tức là có ăn là có vui rồi nhưng mà mình vẫn bị cái ngon dở nó làm khó mình cho nên mình có niết bàn nhưng mà chưa trọn hay là nói cách khác là khi mình có thân mình còn cái thân này là là, là mắt tai mũi miệng mình vui khỏe vậy là có niết bàn rồi nhưng mà thủy chung vẫn còn hữu dư tức là ngồi lâu thì nó mỏi lầu ngôi tăng kể đã cứu trọ ngồi lâu tê cảnh khó chịu oh, à. vân vân thành thử ra mình vẫn còn như mà nếu mình có cái thân này nhưng mà mình có được một cái tâm là tất cả những cái trạng thái đó nó không làm mình khổ thì chừng đó mình có vô dư Ngay trong cái đời hiện tại mình đang có cái hữu dư niết bàn và đồng thời mình có sự tu tập nữa cho nên mình ở trong một cái trạng thái bình an dù những cảnh duyên nó đổi thay thay đổi. Ví dụ như là quý thầy quý cô ở chùa đây mấy ngày nay là hữu dư niết bàn đó. Bị đông nè. Chiều nay là bắt đầu chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi một giây nữa thôi là xa nhau rồi thầy theo cánh chim về lại với đời còn lại mình tôi trong kiếp đơn côi phải thầy cứ vô đi ra đi vô đây nhưng mà khi ở trong cái cõi này đây là hữu dương nè rồi chiều nay mới biết dương cỡ nào Chiều bây giờ đang đông Chiều nay là cũng khá khá Ngày mai là vắng dữ nữa Mốt còn vắng dữ nữa Lúc đó là mình ở trong một cái trạng thái Bây giờ mình có bị cái cảnh đông Và cảnh vắng nó làm mình khổ không Nếu mà cái cảnh nó không làm mình khổ Là mình có được cái vô dư miếng vạn Tâm mình vẫn bình như vậy Còn hiện tại Bây giờ mình đang bị cái hữu dư Đó là Pháp hòa nói Theo cái sự tu tập đó. Còn cái nghĩa thường là Khi mình dù là Phật Xin lỗi dù là Phật Cái Bồ Tát là Hán đó Chắc việc có chứng quả thấm đi nữa đó Nhưng mà vẫn mang thân tứ đại Mà vẫn mang thân tứ đại Thì vẫn còn bị chi phối Ví dụ như Đức Phật của mình nè Khi mà Ngài 80 tuổi rồi đó Là ngày biết cái thân Ngài đã mệt mỏi lắm rồi Ngài mới đi tìm Đến một cái thành câu thi na Để mà Ngài nghỉ ngơi thị tịch đó. Thì lúc đó là ngày Ngài Đi ngang cái cái cái làng đó có ông thùng đà Ông mang cái chén cháo nấm Nấm nấm rừng Ông ra ông cuốn dường Chứ phải chi mà nấm oyster mushroom Hay là <cười> king mushroom giờ đỡ rồi Đem nấm rừng cũng Phật biết cái cháo nấm này Có độc Nhưng mà Phật vẫn ăn Tại vì ngày không ăn Ngày cũng sẽ chết, cũng sẽ mất Nhưng bây cái tâm thành của ông thùng đà Không thể từ chối phật nhận cái chén nấm đó cháo nấm đó ăn xong phật đau bụng ăn xong phật đau bụng và lúc đó các vị mới trách gạ men trách ông thường đà nhưng mà đức phật cản đức phật mới không nên chẳng những vậy mà phật còn xác định để cho đưa cái ông thường đà này lên trong đời của như lai có hai món ăn mà đáng nhớ nhất một lần là khi như lai xỉu ở dưới gốc cây khi tu khổ hạnh lúc đó có cô thôn nữ tu xà đề dâng cho bác sữa thú sống đó là cái chén sữa nhớ đời và cái chén cái món ăn thứ hai là hôm nay ăn được chén cháo nấm của thường đà mà lúc đó mình có gừng mình biểu ông bỏ gừng vô đỡ <cười> thì như vậy thì đức phật á có cái thân ngài đạt thành ngài thành phật tức là tâm ngài sao vô dư Nhưng mà ngày vẫn bị chi phối đỡ bởi đau bụng Bởi cái già, bởi cái bệnh Thì cái đó là hữu dịch Vậy thì chúng ta Trong đời này Có thể chúng ta tu tập, chúng ta đạt được Một cái niềm vui rốt ráo Nhưng mà khi còn thân này Thì cái miếng bàn đó có vui Nhưng mà vẫn bị chi phối Cũng giống như quý vị ngồi thiền nha Ngồi yên tĩnh vậy đó Mà hãy mà ai mà làm rụt tịch Cái cũng xoay qua coi ai vậy Mình cũng bị hữu dư vậy lắm Mà nói cách khác là bị phan duyên à, Thôi thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy đó, Hữu dư và vô dư Nhưng mà khi mà ngày dịch đó, Thất giả thỉnh Phật trụ thế Mà trụ thế nghĩa là không không có đi vào nước bàn Không mất, nói cách khác là không mất Chờ khi mà ngày dịch lại cái câu này Bằng tiếng Việt Nam Bằng một cái câu là Bảy nguyền chẳng chút lãng xa Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư Tám nguyền tu học đại thừa Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con Chính thề chẳng dám mỏi mòn Dắt nhiều muôn loại Điều tròn pháp Đó là cái bài thập hạnh phổ hiền Mà Hòa Thượng đã chuyển dịch ra Bằng tiếng Việt Nam Theo một cái thể thơ luật bát để cho chúng ta đọc Vậy thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy Để quý vị hiểu vô dư Thưa Thầy Đây là lần đầu Con học khóa tu tánh con mau chán xin thầy advice để con tiếp tục tu học lâu dài vậy là không có boyfriend lâu được <cười> mình dễ dễ chán cái chán này là nó liên quan tới cái chữ giải đãi hồi nãy đó à, trong này có một câu hỏi ai giải đãi là gì đó. chữ giải đãi nói thông thường là làm biến lười Còn nếu mà mình phân tích chữ Giải là khi thân mình mệt Đải là cái tâm nó nghe Thấy Hãy giải đải là hãy tâm mà nó mệt mỏi Hay là thân mà mệt mỏi là cái tâm nó nghe Hay ngược lại Hãy cái tâm mà nó mệt cái là cái thân nó nghe thấy Thí dụ như giờ tâm mình buồn Mặc dù mình đang khỏe lắm Mà thân buồn không Chán không muốn ở đây đó, Cũng là một dạng Giận đi vâng ngược lại nếu mà cái thân này mệt á thì muốn nghỉ ngơi thì cái tâm này nó cũng đi theo chơi giải đãi là một trạng thái lười biếng mà thường ấy, con người mình làm biếng nó có tám lý do no quá mệt tôi cũng được đói quá tụng nổi sao nóng quá tôi cũng được lạnh quá tôi cũng được buồn ngủ quá tu không được vân vân sung sướng quá tôi cũng được khổ quá tôi cũng được Con người mình lúc nào nó cũng có chấp để nó bào chữa Ví dụ ăn no quá Nó thôi nghỉ ngơi chút đi Ăn no lên tụng mệt không? Mà đói quá Nó thôi ăn chút đi Đói quá tụng nổi à, Thành tựu ra lúc nào mình cũng bị cái giải đại Thì khi mà mình bị dễ chán như vậy đó Là mình phải biết rằng Nó, nó dễ làm cho mình giết ấp, Mà không phải việc tu không Nhiều việc khác nữa bây giờ muốn thì trong đời sống hàng ngày cất chuyện tôi qua bên đi giờ mình nói chuyện trước mắt thôi đi làm mà mau chán bỏ việc thì lấy gì có, có tiền sống thí dụ bây giờ mình đang trang điểm nửa chừng tao chán không, không trang điểm nữa đâu cứ để nửa cái mặt vậy <cười> <cười> tao ra tao nói ủa chung vui diện <cười> tao thử ra ngay cái khuyên mình chán mình tưởng tượng À, tưởng tượng không lẽ mình đang uh, đang làm mặt gì cái nữa thôi chán không muốn làm nữa Hay mình đang nấu ăn vậy thôi chán không nấu nữa Thì mình phải quán những lúc mà mình ráng mình nấu ăn cho nó rồi bữa ăn Thì cuộc sống của mình cũng vậy Mình hãy lấy những cái gì quan trọng nhất mình muốn hoàn thành Nó cũng áp dụng vào tất cả những công việc mà chúng ta muốn làm Quý vị biết không có một cái lần đó quà lễ Ngũ Bách Danh Quang Anh Mà lại một lần luôn năm trăm lại Cái lúc mà pháo quà lại mà nó mệt á, Cái pháo quà muốn hưng Cái mình nghĩ giờ còn có mấy chục lại nữa Thứ nhất Ngưng thì nó hỏng xong Cái thứ hai thôi kệ lại đi Lỡ mà mình hỏng xong rồi mình chết Chứ mới có bốn trăm mấy lại Thì cứ nghĩ như vậy Tức là mình cố gắng Thì pháo quà đưa ví dụ là Những lúc mình quán chiếu cuộc sống mình sao Thì mình hãy đem cái đó mình áp dụng như vậy Ví dụ như là Tại sao mình ăn á, mình hay ăn ráng, còn chút thôi ráng ăn đi, phải không? Vậy mà mình tu cũng thật ra là tu cũng có ráng à? Không làm gì phải ráng tu nhưng mà thôi giờ lỡ giải đãi quá thôi, gắn cho bệnh câu nữa ráng tu. Thì thưa đại chúng là cuộc sống tu hành mình nó không khác cái đời sống hàng ngày của mình và hàng ngày mình sống như thế nào thì mình ứng dụng vào cái chuyện tu của mình như thế. Thí dụ như đây, đang lái xe nửa chừng thôi chán, nó muốn đi làm, quay xe về. đuổi việc chết, ráng đi làm, mặc dù mệt, thì cái tu, tu tập của mình vậy. Mình ở đây có bốn ngày à, mà thiệt sự nói bốn là nghe cho nó oai vậy chứ. Có ba ngày à, mà ba ngày nói nghe cho oai vậy chứ, còn nửa buổi là Chủ nhật thôi nè. Thời đó là tu trọn là tu thứ sáu, thứ bảy thôi, chứ Chủ nhật là nửa ngày à. Còn cái ngày thứ năm bữa hôm là nó có buổi tối à. Thành đứa nghe 4 ngày thì nó oai vậy đó Rồi giờ còn 3 ngày còn lại Trừ ba bữa ăn là mấy tiếng Rồi giờ đi ngủ là còn mấy giờ Rồi chưa tính là Mà giờ mình đi rửa tay vệ sinh Rồi nói chuyện, rồi kiều nào nói chuyện nữa Thành nữ, đứa trừ chơi Tới, tới luôn tu cũng còn mấy tiếng hết trơn phải không Mà cái gì cũng ráng được đó Kệ Sắp về rồi chỉ ráng nói cho xong <cười> Cái gì cũng ráng được Mà tu không có đây Bây giờ Phật Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích Phật nói vậy nè Mình tu sao Mà mình thấy rằng Cũng giống như là mình Chèo thuyền ở trên chiếc thuyền bằng đất Bạn được xét á Quý vị tưởng thuyền đất mà xuống nước thì sao Nó rã nó mềm Cho nên khi mà trước khi nó rã nó mềm Thì mình phải chèo cho nhanh để tới bờ Thì Phật nói là cái sự Cái sự tu gấp rút của mình Tưởng tượng như mình đang chèo thuyền Đất ở trên sông Còn nếu như mà lỡ á, Mà mình có lùi biến nửa chân Thì hãy cấm cho sao lại Một là đi tới Còn tệ nữa là đứng yên chỗ Chứ không để nó luôn Cấm cho sao lại Nếu mình lỡ buồn phiền những gì đó Dừng lại nhưng mà không lui sụp Mà hãy mình lui sụp Là nó đi luôn á. Quý vị tưởng tượng mình tu như là xuống dốc vậy Đáng lý mình phải lên dốc Mà hãy mà mình cố gắng mình lên là tới đỉnh Mà hãy buông cái là nó tuột liền Nửa chừng là nó sẽ tuột dốc Cho nên cái này là phải do Cái sự quán của mình bên cạnh đó, đó. Cái đây cũng một cái nghiệp ở nhà Giải đãi cũng là một cái nghiệp đó. Nên là sám hối Cho con tinh tấn si năng Hồi xưa có một vị hòa thượng Ông vô tu, ông viết một chữ một bộ mà. Tử, chết dán khắp phòng ở trường Đi đâu cũng thấy chết cho mình ráng tôi Rồi ông để ngay cửa bốn chữ Sanh tử sự đại Sống chết là việc lớn Thầy viện chủ hay nói Khi nào mình lười tu Đi vô bệnh viện Đi vô nhà dưỡng già đó thăm vòng đi về tu ruột rã luôn đâu? Mình sẽ thấy chỗ cái bác này nè Hồi xưa là sắc nước hương trời Nghiêm phùng đổ nước Bây giờ nghiêng mình chỗ Ta nghiêng ta gì ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời Quý vị có nhớ bài đó của Trầm Tử Tiên Thì mình phải thấy rằng á Người nào cũng một thời văn liệt Mà rốt cuộc rồi quanh không còn còn liệt không Có hôm thầy dẫn một Phật tử tới thầy giới thiệu để nói Đây là một tài xế Xin À, tài sẽ giỏi đó, không à, nó già, ai cũng tài, và xế cuối cùng tài không còn còn xế à, <cười> thì bây giờ quý vị thấy là mình đi một vòng vô nhà già, đi vô bệnh viện là mình thấy khỏe mạnh đủ thứ hết rồi cuối cùng cũng đều ở trong cái trạng thái bệnh tật hết, thì mình thấy rằng mình còn khỏe ở đây mình không có cố gắng thì nó rất là dở chưa cố gắng như vậy. sáu hòa hay nói người già mà lười tu mới nhìn mấy đứa trẻ nó tu cái mình nó trời ơi nó còn trẻ nó tu mà già cỡ này không tu quê chết rồi người trẻ nhìn người già nó trời ơi mấy bác già cỡ này mà còn ham tu mình còn khỏe trẻ không tu lỗ chết sáu hòa hay nghĩ vậy đó thấy lên trên có một hôm mà lên chánh điện mà thấy mấy sư cô lớn tuổi mấy bác lớn tuổi mà ngồi điềm đạm trên cái chánh điện mà ngồi thiền vậy Lúc đó tự nhiên trong đầu và nhảy ra mấy câu vậy? Sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui thấy tặng thân ngồi tỉnh tỏa Miếng cười vui dáng rất tươi Tưởng mong cho tất cả tâm được an vui Rạng lò tu đường tranh cãi Biết cảm thông biết thương nhau Xin Thầy chỉ dạy chúng con lễ truyền đăng là thế nào? Truyền đăng là một cái lễ truyền cây đèn. Ý muốn nói là người Thầy á, tin tưởng vào người đệ tử và truyền cây đèn. Cái đó là một ý nghĩa là truyền cái cây đèn chánh pháp, cây đèn phật pháp. Đó đến cho người đệ tử mình để kế thừa sự nghiệp của mình. Cái đó gọi là truyền đăng tục diện, tục là tiếp tục. Diệm là làm cho nó phát sáng lên, Truyền cái đèn Và tiếp tục làm cho cái đèn nó sáng lên Chứ không để nó tắt Ở ngoài đời á Là người ta là Truyền hộ khẩu Truyền bảo hiểm Truyền khế đất Truyền gia tài Còn người tu á, Là truyền cái đèn Truyền cái đèn Còn không là truyền y bác Cái chữ truyền đây là muốn phó thác lại, quỷ thác lại cho người sau tiếp tục. mình Giống như lần này phá qua về đây, phá bà sẽ truyền đăng lại cho thầy <cười> nhuận hành. Thí dụ vậy đó, là thôi không tới nữa, không, không không, đi đâu nữa. Thí dụ vậy, cho nên truyền đăng nghĩa là mình người thầy đó tin tưởng người đệ tử truyền vào, nhưng mà không phải ai cũng truyền. Mình phải thấy được ở nơi người đệ tử đó có một cái gì đặc biệt. Thì khi truyền như vậy á, là truyền thêm một cái bài kệ Để nhắc nhở cái người đệ tử đó Khi người đệ tử đó nhận cái đèn rồi Thì nhớ cái bài kệ đó Thầy mình ngày xưa đã truyền cái đèn cho mình Với một bài thơ Để nhắc nhở mình Đó là cái, cái cách mà Ngày xưa chư tổ Trung Hoa và Việt Nam đã thực hiện Để Để xác định ai là cái người kế nối mình Trong cái sự nghiệp độ sinh cái đó gọi là truyền đăng tục diệm tục là tiếp tục diệm là sáng lên làm cho ngọn đèn nó sáng lên không có để tập bà ngoại con già rồi nên nhiều bệnh tật cứ hay khó chịu lúc con cháu ra tụ tập về thăm đầy đủ thì cứ đòi chết cho rồi sống già làm phiền con cháu cá nhân con thấy bà rất chú ý uống thuốc đúng giờ U uống yến uống thuốc bổ <cười> ý nói là bà thì là không phải là bà muốn chết nghĩa là bà uống yến uống thuốc bổ đúng giờ chăm sóc sức khỏe lắm vậy mà hở miệng mở miệng ra thì cứ nói là chết cho rồi làm phiền con cháu à, cái câu hỏi là à, mong thầy cho lời khuyên với bà vì bà hay đòi chết thường xuyên <cười> phim sao nếu bà muốn chết kiểu nào tôi giúp <cười> tôi đại chúng cái đó chẳng qua là một cái tâm lý của người già thôi chứ không có gì đâu người già nó ngộn cái miệng thì nói một đường nhưng mà tâm thì muốn một kiểu thí dụ như là nói thôi không cần ai lo nhưng mà thiệt sự ra là cần mình lo dữ lắm mình không quan tâm là buồn liền thành nữ là cái người già đó cái tâm lý là một mặt có là không muốn phiền con cháu nhưng mà thật sự là rất rất muốn con cháu quan tâm cho nên thôi đừng có buồn bà cái này chẳng qua là một câu nói bình thường của người lớn tuổi thôi phải không bây giờ có vài ví dụ vậy nè cuộc sống của chúng ta ai cũng có một cái tập có nhiều người giận người ta nói sao tao mà đánh mày chết tao không ở tù tao ở tao đánh liền mà cứ nói không thôi là tao có giao tao đánh mày chết tao đánh mày chết cứ nói riết cái đó mà thật sự đâu có làm đâu thì cũng là một cái lợi nghiệp mà nghiệp hay nói những cái kiểu vậy đó có nhiều khi con cái mà nó hỗn hào nó thiếu tao biết xanh mày ra vậy hồi nhỏ tao bóp mũi mày chết cho rồi mà cũng cứ là những cái câu đó mình thường xảy ra vậy cho nên cái này là mình chỉ thông cảm người lớn tuổi thôi Và nếu như á, mà mình có khuyên là khuyên dạy thôi. Bà ngoại ơi, à, bà ngoại còn sống khỏe, sống tốt, con cháu ai cũng rất thương. Tại sao bà không cứ nói bà sống cho khỏe, bà cứ nghĩ chi điều tiêu cực. Nếu muốn nói, còn không thì thôi, mình cứ nhận đó như là cái cái cái, cái thật của người lớn tuổi vậy đi. Mình lấy cái lòng thương hiểu đó, hiểu rồi sẽ thương. Mình hiểu người già rồi mình thương người già. À. Cho nên là mai mốt mình già mà cũng có người hiểu mình lại Hồi đó có một cái ông đó đó Ông mới đóng một chiếc xe gỗ Rồi con ông hỏi là đóng chi vậy ba Ông nói bà nội con á Già lẫm cẩm hay làm phiền con cháu Thôi ba đẩy chiếc xe này vô rừng cho bà nội ở trổng đi Rồi cho bà nội tự mình sống với trổng Rồi chết với trổng luôn Chứ ba nuôi vào ba mệt quá Nên đây, ba đẩy xong ba nhớ đem về lại cho con nghe ba <cười> tạo chi không nó nói mài mối tới phiền ba con đẩy con khỏi đám chi khác thưa thầy phổ đà sơn là nơi đức quan âm ngự và núi nam nhâm trong 12 hai câu nguyện hai địa danh này ở đâu thưa đại chúng là thật ra đó thì người trung hoa đó người ta có đề sướng ra bốn cái ngọn núi nổi tiếng ở trung quốc để biểu tượng cho bốn vị bồ tát ngũ đài sơn thì họ nói rằng đức văn thù xuất hiện ở đó cho nên gọi là núi của ngài văn thù ở ngũ đài sơn à củ hoa sơn là núi của ngài địa tạng phổ đà sơn là núi của ngài quan âm và nga mi sơn là núi của phổ hiền nhưng mà phó hoài nhớ là núi của chu chỉ nhựa <cười> bữa hôm hỏi vô kỵ rồi <cười> thật tình mà nói á không có bồ tát nào dành bốn cái núi đó của ai hết á nhưng mà tại vì người trung hoa luôn luôn là muốn đặt để một cái gì đó cho nó đặc biệt cho nên các vị mới đặt ra bốn cái núi thành tứ đại danh sơn của phật giáo trung hoa chứ còn thật sự Đức Quan Âm cũng không có phải ở cái núi Phổ Đà đó nhưng mà mỗi nơi nó có một cái điểm tích rồi từ đó người ta lấy cái ý nghĩa đó mà ta đặt rằng núi này của Đức Quan Âm ví dụ có một câu chuyện là có một vị hòa thượng người Nhật đến Trung Quốc xin thỉnh một bức tượng Quan Âm về Nhật Bổn để thờ thì khi thuyền đến cái cái tỉnh Triết Giang đến cái dòng sông ở À, Phổ Đà Sơn đó Mà Phổ Đà đó là họ đặt cái tên thủy Nguyên thủy của nó cũng không có phải tên là Phổ Đà nữa Thì Cái thuyền nó cứ đi vòng vòng hoài Nó không đi nữa Thì vị Hòa Thượng này mới nghĩ rằng Chắc là Đức Quang Âm này không chịu đi về Nhật bổn <cười> Ngài muốn ở lại Trung Quốc thôi Cho nên ông mới tấp thuyền vô cái bờ đó Ông lập một cái miễu nhỏ nhỏ Thờ Đức Quang Âm đó và đặt tên cho cái miếu đó là Bất Khẳng Khứ Quan Âm, tức là Đức Quan Âm không chịu đi. Bất Khẳng Khứ. Và từ đó người ta đồn với nhau, lâu ngày thì nó thành ra một cái linh thiêng ở cái núi đó là núi của Đức Quan Âm. Thì các núi kia cũng vậy. Chẳng hạn như núi Cửu Hoa, thật ra là đâu có địa tạng nào đó đâu. Và bởi vì ngày xưa có một thái tử tên là Kim Kiều Giác. Nghe chữ Kim là biết nước nào không? À, nước Kim Chi á? Nước Hàn Quốc á? Thì cái ông thái tử này tên là Kim Kiều Giác mới đi thuyền qua Trung Hoa để tu. Và ông đã tấp vô cái núi đó để ông trụ ở đó ông tu. Và ông đã sống tới 99 tuổi ở đó. và sau này người ta thấy cái hạnh tu của vị đó, đó tương tự như đức địa tạng cho nên mới đặt ngài địa, kim kiều giác là hóa thân của địa tạng bồ tát và lấy cái núi đó gọi là núi cửu hoa bởi vì nó có chín cái ngọn lên như là chín cái bông sen chín cái hoa cho nên là cửu hoa sợ còn nói câu chuyện nữa chứ Nói khi ông đến đó đó ông mới xin một ông trưởng giả ở vùng đó đó cho đất Thì ông trưởng giả đất nhiều quá Mà ông trưởng giả nói tôi đất đai nhiều lắm Hòa thượng xin nhiều tôi cho Hòa thượng nó không tôi không xin nhiều Tôi tôi xin bằng cái tấm y của tôi thôi Cái tấm y đó Rồi ông kia ông nghe vậy Ông nói trời ơi, tưởng gì chứ Hòa thượng cứ lấy đi Thì cái ông kim trừ giác này Ông tung cái y lên cái y phủ Hết chín ngọn núi luôn rồi <cười> ăn gian dễ sợ <cười> Xin con lá y phủ Hết chính núi của ta Sau này cái ngài Kim Kiều Giác đó ngày ở đó ngày tu thì các ông điền chủ đó đó thấy cái thần lực của ngài vậy mới theo phò ngài. Rồi người con trai thấy vậy mới thôi theo người cha, hai cha con theo phò ngài Hòa thượng Kim Kiều Giác. Bởi sau này người ta mới vẽ cái hình địa tạng bồ tát đó, ngồi rồi có hai ông, ông có râu, ông trẻ đó là hai người đó là hai cha con đó. Ở cái núi làm chủ cái núi đó Rồi sau này cái đặt tên luôn là Núi của Ngài Địa Tạng Nhưng mà thật sự ra Núi Phổ Đà không hề có tên Phổ Đà gì nó là tên của Trung Hoa Nhưng mà dựa theo trong kinh đó, Thì Đức Phổ Đức Quan Âm ở núi Bổ Đà Lạc Già Gọi là Phô Ta Lan Tiếng Rồi mình mới âm lại phô ta la là bổ đà lạc già và người trung hoa đã chuyển âm nó thành phổ đà sơn núi phổ đà chứ chữ phổ đà nó không phải tiếng của trung quốc chữ phổ đà là tiếng của ấn độ gọi là, là phô ta bây giờ ở bên bên gì tây tạng có cái cung điện phô ta la mới đặt nó là phổ đà thì núi phổ đà nằm đâu nó nằm ở phía nam của trung quốc thuộc tỉnh triết giang và đông nam cho nên người ta hay gọi là nam hải quan âm tức là đức quan âm thường ngự ở biển phía nam mà của đức của trung quốc chứ không phải của ấn độ gì cả hiểu ý không vậy thì khi mà cái câu 12 nguyện của đức quan âm nam mô vọng nam nham cần lễ bái quan âm như lai gì nữa già tỏa giải thoát nguyện già tỏ tức là cởi mở mở ra những cái xiềng xích cho mình, tức là Đức Quan Âm nguyện rằng sẽ cởi mở những cái xiềng xích những cái khổ lụy của những người nào thường hướng về phía Nam để đảnh lễ ngài. Vọng mà, vọng là mình hướng vọng về đó. Nam nham tức là cái núi phía Nam. Cần lễ bái là siêng năng lễ lại thì Đức Quan Âm sẽ độ cho người đó, giải tỏa những xiềng xích những những khó khăn, những nút mắt trong lòng. Đặt ra 12 cái công việc như vậy Vậy thì Nam Nham Cũng dễ chỉ cho Phổ Đà Sơn Và Phổ Đà Sơn Là vì nằm ở phía Đông Nam Của Trung Quốc tỉnh Triết Giang Cho nên mình thường gọi Đức Quan Âm Nam Hải Nam Hải Quan Âm Ngay cả Việt Nam mình Ngày xưa cũng có một Đức Công Chúa đi tu Và người ta cũng nói rằng Ngài là thị hiện Của của Quan Âm nhớ không Công Chúa Ba trong chúa ba và quý vị tụng cái bài sáng quang âm coi quang thế âm oai thần lòng lộng khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sinh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá bởi gần trần thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành niệm danh chuyện gì cũng qua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 Rồi nói nó là tại động hương tích bắc thành Việt Nam. Một cảnh mây lam che phủ, có tham tuyền, có cam tuyền, thạch vũ bao quanh, Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo họ. Dưới lệ ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Đó là cái bài sám của người Việt Nam để ca ngợi Đức Quang Âm đã từng thị hiện ở núi hương tích của Việt Nam. Thì thay vì bây giờ mình niệm là Nam Mô Phổ Đà Sơn. Đại từ bi quán âm Bồ Tát Mình có thể đọc theo tiếng Việt Nam mô hương tích sơn Cứu khổ quan tham âm Bồ Tát Mình là người Việt Và mình cũng đã từng có Đức Nghĩ rằng Đức quan Âm đã từng thị hiện ở đó Cái bài sám đó hồi nhỏ và nghe bà hàng sống tụng bà đó Tại hồi nhỏ là thích nghe kinh Ai mà nghe kinh là cứ đứng vòng vòng nghe Cho bà hàng sống bà tụng bài đó, đó Mà bà tụng là bà ngồi trên cái bàn vậy nè Bà ngồi trên cái bàn thì bà gõ mỏ bà Tụng nhà mà Ở Việt Nam dưới quê mũi dữ lắm Ê, Bà mới lấy cái bao bố á Bà chồng hai cái chân vô Để mà mũi nó đừng có cắn Mà hồi nhỏ mình đâu có biết đâu Mình tưởng đó là nguyên uniform của người Tụng Kinh <cười> Cho nên bà Hoàng có Hoàng cũng đi kiếm cái bao mà chui vô <cười> Về nhà Tụng Kinh cũng kiếm cái bao chui vô vậy Hồi nhỏ không biết Cứ thấy bà cụ đó Bà chui hai cái chân vô cái bao đó Bà ngồi bà Tụng là cứ về kiếm y vậy Thì nó ngồi tụng vậy Mà hồi nhỏ là tụng cái bài sám đó Mà Pháp Hoàng nghe vào rồi <cười> Vậy thì bây giờ quý vị nhớ là Phổ Đà Sơn hay là Nam Nham Thì cũng là một chỗ Mà riêng Việt Nam mình vẫn có một nơi Như người Trung Hoa người ta nói vậy đó Hương Tích Ở ngoài Bắc đây con xin hỏi thầy giải đãi là gì đó Pháp Hoàng giải thích nãy rồi đó Thưa Thầy cho con hỏi nếu người mất mà tụi con không nhận chấp điếu vì gia đình sợ người mất nợ. Nhưng nếu chúng con nhận chấp điếu để giúp người nghèo và trẻ em mồ côi thì người mất có mang nợ không? Cái này Pháp hòa đã từng giải thích nhiều lần rồi. Không có nợ nằm gì ở đây hết á. Cái đó là do mình không xin mà người ta có lòng. À, người ta tới. bây giờ á, Bây giờ mình nói là mình miễn phúng điếu thì người ta sẽ mua một vòng hoa. Thì cũng là một dạng nợ rồi Thành thử ra nếu mình có nhận đi mình làm phước Thì thật sự ra nếu nói cho đúng ra là Nhờ cái duyên người đó mất Mới có được số tiền này làm phước Vậy thì nếu mà nói là Nếu mà không Chẳng những không mắc nợ Mà còn có phước nữa. Mình, mình nằm xuống Để cho người khác có được sự sống Có phước chứ có sao Cho nên không có gì trở ngại hết Mà quý vị mà có nhận điếu cũng đừng sợ nợ tại vì mình không có sinh ai hết. Và đó là cái tấm lòng của người sống. Quý vị nhớ cái bài thơ không? Trăm năm trước thì ta chưa có. Trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Mình đến đó mình thắp một cây hương và mình muốn phụ giúp cho gia đình đó một chút xíu gì để trang trải trong khi có vũ sự. mình để chút tiền vô đó gọi là tiền phúng điếu thưa đại chúng đi đám cưới có đưa tiền không vậy sao không sợ nợ mà mình đưa đám tang lại sợ nợ không có tiền đó phải không nhưng mà ta không thể nào đám tang ta đưa cái thiệp tôi xin long trọng báo tin má tôi vừa cởi hạt quy tây à, nay tôi xin mời anh chị tới nhà hoàng gì đó để tham dự đám tang của má tôi sự hiện diện của quý vị là một hao tốn của gia <cười> là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi đúng lắm mình nghĩ như vậy cho nên ta nói đám cưới thì mời và đám tang thì chỉ báo đám tang là báo tang chứ không có mời tang tại vì cái quan niệm của mình chứ thiệt sự có mời cũng có sao đâu tại cái quan niệm của mình thôi à quý vị nhớ là tất cả do tâm mình nghĩ phó hoàng hay nói hoài đừng sợ chụp hình ba người quy phật pháp tăng cũng có ba à, rồi mình cũng có phước lộc thọ là ba tại sao lại sợ chụp ba rồi bây giờ hỏi ba là tại sao tam tai rồi ráp vô bốn cũng có chuyện để nói vậy sanh lão bệnh tử vách <cười> gì sắm xây xây là tử rồi không chịu bốn đưa vô thứ năm không được năm tại sao ngũ quỷ cây <cười> do mình hết bây giờ mình có sợ quan tài không? sợ quan tài không? không sợ quan tài. tại sao? thăng quan phát tài. tại sao sợ quan tài? tất cả do tâm mình nghĩ. cho nên đó là cái chuyện mình đi nhận điếu không có gì hết. mà bây giờ mình không nhận, người ta sẽ đi một mâm trái cây, người ta sẽ đi một vòng hoa mà xin lỗi đại chúng là ở cái xứ mình ở đây là hoa nó mắc dễ sợ. Lắm. mùa đông là nó mắc dữ lắm. Đi một vòng hoa mà chững trăm ván được Buộc lòng phải dài trăm đồng Cái vòng hoa coi mới đặng. Mà để được bao lâu Thấy không, thành tử ra nếu mình Có nhận lòng phút có sao đó Mà người chết không thể mang nợ gì hết Chẳng những vậy mà còn có phước nữa Duyên sự tùng sự Nhờ sự anh mất mà người kia Có sự sống Câu kế là duy tuệ Thị nghiệp Duy là duy nhất Duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu Người đời á Sự nghiệp của người ta là tiền tài Danh vọng địa vị cao sang Sự nghiệp của người tu là trí tuệ Tại vì sao Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn Không gì bằng trí tuệ của đời ta Tại vì sao có trí tuệ là Vượt qua tất cả khổ đau Còn không có trí tuệ Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ Đẹp khổ, xấu khổ Còn có trí tuệ rồi kiểu nào cũng được hết Xấu thì làm đậm chút Đẹp sẵn rồi làm nhạt nhạt chút Không có khổ gì hết Có trí tuệ Lùng thì mang về cao lên Mọi người có trí tuệ rồi không cần mua vỏ mấy ngàn đồng sách Đựng mấy cái đồ quanh đô la ở trong không Cây son hai đồng Cục găm 3 đồng Cái kiến hai đồng Hộp Web towel hai đồng Mở ra toàn đô la ở trong không à Tộn đồng không phải vỏ 7.000 ngàn nữa. Có trí ta đâu cần nữa. Mà còn sợ mất nữa kìa. Còn mua đồ giỏm xài cũng được vậy Nói đùa vậy thôi Nhưng mà ở đây mình nói là Trí tuệ của người tu Là sự nghiệp của mình tu mà mình không có trí tuệ thì không có được tại vì không có trí tuệ thì càng tu mình càng không hiểu biết gì hết cho nên ta nói càng tu càng thấy càng tu càng thấy mình ngu mà càng học càng thấy mình dở mình tu á mình thấy mình dở mình dạy là để chi để tu giỏi không có trống cao ngã mạng Câu hỏi của con là khi người cha đã mất 30 năm và người mẹ vẫn còn sống Thì việc cúng dỗ đủ lễ nghĩa và việc mỗi năm làm sinh nhật cho mẹ thì việc nào quan trọng hơn? Xin Thầy khai tâm dùm con Nếu mà cúng dỗ thì lỗi với người sống Thưa đại chúng cái nào cũng cần Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường nói như thế này sự tử như sự sanh đối với người chết như đối với người sống phụ tại Quang kỳ hạnh mình cha mẹ mất rồi á, thì mình đi theo cái cha mẹ còn hay mất mình đi theo cái hạnh cái việc làm đó khi mà cha mẹ mất á, cúng dỗ dù là mấy mươi năm nhưng mà cái cúng dỗ đâu phải cúng người đó ăn Mà chúng ta vẫn duy trì Cái truyền thống của người thân mình Để cho gia đình có cơ hội trở về Và nhớ tưởng tới người mất Trở về gốc rễ Không có mất gốc Chứ cúng dỗ phải cúng người đó Mà đang cúng tất cả những người còn sống đây Một cái tâm linh nhớ nghĩ mình Chứ người kia có thể đi mất rồi Nhưng mà người phương Tây thì ta làm sinh nhật Người Phương Đông thì không có quan trọng sinh nhật. Vì sao? Vì Phương Đông quan niệm rằng mỗi ngày mình sống đây là sinh nhật rồi. Sinh là sống, nhật là ngày. Mà đối xử với nhau tốt mỗi ngày là celebrate sinh nhật rồi. Còn khi người đó mất rồi á, thì mình thợ ở trong nhà để mỗi ngày mình thắp cây hương nhớ nghỉ. Và một năm mình cúng dỗ lần để cho con cháu cơ hội quay về và không quên mất. Rồi bây giờ quý vị để cái hình trên bàn thờ Quý vị thờ Đời sau cháu mình nó xanh nó đâu biết Ông đó là ai Bà đó là ai nó hỏi mình Thì mình có cơ hội mình nói cho nó nghe Đây là ông nội ngoại gì của con Cái đó nó tiếp Mình có mất đi nó vẫn nhớ Ông đó là ông nội đó Ba của ba mình Đó là một cái cách duy trì Cái truyền thống, cái khẩu trùng Người ta nói Tâm dương vô nhị lý sinh tử hữu thù đồ, cái cái sống cái, cái lý lẽ của sống và chết nó không có hai, nhưng mà đối với người sống và đối với người chết nó có rõ ràng. Ví dụ sống thì mình bày lên mời ăn, chết thì bày lên cúng. sinh tử hữu thù đồ, cái cái nhưng mà cái lý nó có khác. Giờ mình mua ví dụ bây giờ mẹ bệnh mình mua một tô cháo về cho mẹ ăn giỏi lắm mẹ chừng dài muỗng chứ nhiêu. Còn như là mình hưởng Cũng giống như giờ nó cúng dỗ vậy đó. Nó cúng cho ba chứ thiệt sự ra Mình toàn cúng mấy món mình thích không Cúng mấy món mà con mình nó thích Cháu mình nó thích không Quý vị để ý Mua nãy chuối về để bằng Phật là lúc nó sống á Chứ bắt đầu về tới chín chín rồi là bắt đầu đem xuống Con gái của con rất nóng tính Vậy con phải làm gì cho con gái con sửa được tính nóng Mình nên nóng hơn nó <cười> <cười> Nóng hơn nó đó, đó quản. <cười> Thưa đại chúng á Thật ra mình muốn Home down một người nào đó, đó Không cần phải dùng biện pháp gì của ai Mà chính mình phải hiểu được người đó Vì sao người đó nóng và mình phải hiểu người đó mình mới cho người đó đúng thuốc còn quý vị hỏi như vậy là hỏi sơ sơ cái to thôi thầy có cho cái, cái to vuốt nó không có đúng bệnh tại vì mỗi đứa con nó nóng mỗi kiểu mà nhiều khi mình cũng nóng mà mình không thấy và mình chỉ thấy đứa con mình nó nóng thôi cho nên á mình phải tập nhẫn nại bây giờ muốn độ người tại sao họ nóng Là tại vì họ dễ bực Thì mình có cái tâm nhẫn nại Có cái tâm thương yêu Mình mới giúp được cho con mình Hiểu con mới giúp được con mình Cho nên phải hiểu cho nó gặp khó khăn Nó thường nóng ở cái trạng thái nào Thì mình giúp được đứa con Chứ còn nói sơ sơ Nói bình thường khó Vì mình phải hiểu được họ Mình mới giúp họ Quý vị biết là cũng cùng một nhức đầu Nhưng mà đâu phải ai cũng nhức đầu giống nhau Có người nhức đầu quanh năm suốt tháng Có nhiều nhức đầu do cảm Người nhức đầu do migraine Thì không thể cùng một loại thuốc được Và chúng ta phải biết họ nhức đầu kiểu nào Để đưa Thậm chí đau bụng cũng nhiều loại đau bụng lắm Cho nên ngày hôm qua Tụng lại quan âm Nội một cái ung nhọt thôi Mà đủ kiểu ung nhọt Cũng thủng đinh thủng <cười> Thả ba thứ thủng mới đóng chứ đâu phải bình thường Quý Quý vị thấy Đâu phải riêng đứa con mình nó nóng đâu Nóng là một hình thức sân Nhưng mà sân nó nhiều dạng Thí dụ như mình nó cũng sân mà sân mà nhẹ nhẹ Lửa của mình cũng có Mà mình là lửa rơm, lửa ngầm Còn đứa con mà nó phát ào ào đó Đó, đó là lửa phừng Cũng một dạng lửa hết đó. Cho nên mình phải biết như thế nào để mình giúp Mà muốn được giúp đó Thì cái người mẹ, người cha, người anh, người chị đó Phải tập cái tâm nhẫn nại và thật sự thương người đó mới ôm bắp được Mình phải hiểu là tại sao nó nói Thường thường mình mỗi lần nó nói chuyện mình có lắng nghe không và Mỗi lần mình nói cái câu đó là nó phản ứng là liền Thì mình phải hiểu nó thì mình cứ thầy giúp được Xin thầy giải đáp vọng tâm có phải là ma tâm không Và chân tâm là gì Bây giờ trước hết mày nói tâm Tâm là tim á Trái tim mà đập thình thịnh trong này Gọi là nhục đoàn tâm Nhục đoàn tâm là tâm Đang đang đập ở trong lòng Trong người, trong cơ thể này Không ai lấy được cái tâm Bởi vì nó không có tướng Nó không có hình sắc người ta chỉ có thể nhận cái tâm mình Qua hành động của mình, qua lời nói mình Qua cách sống của mình Người ta nhận cái đó ra thôi Ví dụ, có ví dụ Cái cách mình ngồi ăn nó ăn uống ăn nghiến, cái ta nó trời, anh đó tâm còn tham lắm. Ta, ta sao ta biết mình tham? Ta dựa trên cái ăn uống nghiến của mình mà ta định cái tham. Đó. Hoặc là mình đi xếp hàng lấy đồ cái cách mình để vô, ta cũng cảm nhận là người này còn tham. Ngược lại, mình như thế nào thì người ta nhận ra. Và cái tâm mà nhận biết mọi sự như là đó, là gọi là chân tâm. Còn cái vọng tâm là gì? Là nó hay đang làm việc này nghĩ việc khác. Ví dụ như đang ngồi thiền thì nghĩ chuyện đi chợ. Mà hãy đi chợ thì nghĩ chuyện ở trong chùa. Rồi vô chùa thì nghĩ chuyện ở nhà, đó là cái vọng tâm là lúc nào mình cũng ít có khi nào mình có mặt hiện thực với cái người, với cái việc của mình trong giây du phút hiện tại. Cho vọng tâm là vậy Thật ra cái chữ ma tâm á Nghe thì nó nặng á Nhưng mà chữ ma là gì Là khi mà nó lôi kéo mình ra khỏi Cái phạm vi của mình là ma chứ gì đâu Nó cướp đoạt mình Nó không cho mình sống bình thường là ma Chứ không có gì hết Cho nên chân tâm là tâm nhận biết như thật Còn vọng tâm là làm cái này nghĩ khác Và thậm chí còn so sánh đủ kiểu Cái người tu á là mình đang tập trở về với chân tâm Ví dụ như là Mình đau chân biết mình đau chân Đang ngồi thiền á, Tâm mình khởi gì biết nấy. Khi nó khởi là mình làm gì Xả trở về Hòa thượng Trúc Lâm gọi là Biết vọng không theo còn hòa thượng làng mai thì gọi là gì chánh niệm hai ngày dùng hai từ khác mà ý thì nó giống vị kia thì cứ đi cứ biết cái vọng ổng theo thì là chánh rồi nói cách khác nó biết vọng rồi theo nó thì trở về cái chánh còn ngài làng mai thì nói là chánh niệm là biết cái này thì tự nhiên cái vọng không xen ví dụ như mình ăn chay mình ăn chay thì bây giờ ai mình biết là mình ăn chay cho nên đi chợ ấy, là đi thẳng vô hàng rau thôi chánh niệm ăn chay không cần phải nói chuyện gì khác. hết Nhưng còn nếu như trường hợp mà đang đi chợ vậy nè tự nhiên nghỉ nó đi ngang cái cái hàng thịt ấy, cũng ghé vô coi cái coi thịt bữa nay tươi hay là không tươi mà không mua nhưng mà đi ngó ngó nhà tôi giữ hàng chợ này kho rất ngon à. <cười> mà không có mua gì hết đây là bọng nè đây là bọn Con là người à, Con người khi còn sống Làm nhiều tội lỗi Khi chết người thân quyến mời quý thầy Của tụng Cúng giải nghiệp Thì vong linh người chết đó Có được hưởng chúc phước nào Để giải nghiệp được Nghiệp báo không à, thưa Hỏi đúng đó Chúc thôi <cười> Chúc phước thôi Chúc phước là chúc phước gì Chúc phước được nghe cái lời kinh đó bây giờ á không vào ví dụ vậy nè bây giờ hôm nào mình bệnh rồi mình cảm mình không ăn uống gì được hết người kia đem nguyên một cái chén thuốc bổ cháo bổ tới ăn vô không không vô tại thân thế bệnh ăn được thì cũng như thế mình muốn tiếp nhận một cái công đức gì mà ai cho mình thì chính mình cũng phải có một chút sức khỏe nào đó ý nói là mình phải có một chút Công đức gì mình mới tiếp nhận được cái đó chứ không phải ai cho cũng nhận được đâu cho nên trong kinh địa tạng nói rất rõ đó. vậy ta nên khuyên chúng sanh phải tu tập để nhận một phần phước còn lại ai đó cho mình thế bây giờ quý mình không chịu tu mà mình cứ đợi người ta cho không mà bây giờ thí dụ bây giờ quý vị không biết thỉnh chuông Bây giờ cho cái chuông về cũng để đó thôi Chứ đâu biết đâu, bất quá kêu gõ chuông Đập chuông, đánh chuông Mà không biết cách thỉnh Hay là giờ đưa Nguyễn Kinh Mà chưa hề bao giờ biết tụng Mở ra là cũng mù mờ, không biết tụng sao Ví dụ vậy đó Cho mình cho người đó được Nhưng mà quan trọng là người đó phải biết cách xử Thì hàng ngày chúng ta tu tập để làm gì Để chúng ta mở tâm Để chúng ta làm quen với cái điều phước đó để khi người đã hồi hướng mình tiếp nhận được. hồi đó phát quà đi hồi nhỏ đó ở trong giấy tờ phát quà tên là Huỳnh Thanh Toàn, bà ngoại phát quà là dân miền quê cho nên kêu Quỳnh Thanh Tàn. phát quà hồi nhỏ nói ngọng kêu Quỳnh Thanh Còn. <cười> Bây giờ nhà sĩ, cái cô y tá cổ ra của nó Quỳnh Thanh không Hai bà cháu không chịu vô Bà ngoại bác ngoại nói Không, cháu tôi là Quỳnh Thanh Tàn Bà ngoại Bà ngoại nói được con là Quỳnh Thanh Con Hai bà cháu ngồi nguyên ngày không chịu vô Vậy đâu có đúng tên Quý vị hiểu được cái ví dụ không Mình không biết cái đó Thì ta kêu cái gì cũng phải là mình cho nên mình phải nếu mình biết cái phước đó là gì cái kinh rồi cho nên hàng ngày tại sao phải niệm phật tại sao mình phải thỉnh thoảng tụng kinh để mình tiếp nhận cái đó khi ai đó tụng cho nên mình tiếp liền Vì đây là niệm kinh đây là câu niệm phật cho nên người thân người người người thân mình á nhiều khi người ta quan niệm á phải mời thầy tới tụng đó, cho nó có chuông có mỏ rồi cho nó ấm cúng cái đám không thôi nó lạnh lẽo lắm thà nữ ra Việt Nam có nhiều người đâu có tu đâu có biết gì đâu Phật pháp đâu chỉ biết thỉnh cái mỏ gõ cái chuông rồi biết tụng kinh là kêu thầy tụng kêu thầy tụng chứ không phải thầy chùa thầy chùa cũng được nữa thầy tụng thôi ông đó là người đời cũng để tóc cũng ăn mặn bình thường cuộc sống bình thường nhưng mà bất quá ông biết tụng kinh rồi nhiều khi ở dưới quê có người mất cái mời nó tụng trời ơi gần đây nó có mấy cái clip ông tụng nghe áo não ổng tụng mà người thân ở dưới quỳ nó cười lăn cười bò đó. khi con nó biết cái đòi ăn mẹ là người mốn cho con từng muốn cháo trời ơi ở dưới nó đám tang mà nó khóc không nổi nó tụng hay không tụng mà khi con biết đòi muỗng bằng tiếng tâu thế là người thức khác ru con, <cười> <cười> à, ơi, cái tụng cái đó, cái hồi xưa tôi nói người chết trong hòm mà còn lòm côn ngồi dậy. <cười> bây giờ quý vị mà thuộc nhạc á có, có hát cỡ nào quý vị cũng không theo được còn quý vị thuộc được một vài câu là có bài chỉ bắt một vài câu là quý vị vô liền hồi nãy ai hát cái bài gì cái bài gì duyên á à duyên phận ai hát vậy à, cái bài đó sửa là duyên tu hay gì vậy ờ vậy hả trời ơi nằm mấy đứa trong nó ủa cái bài này nghe quen lắm mà ờ đúng rồi hen khi bởi vì chưa tu lần nào biết ra làm sao <cười> chưa tu lần nào biết ra làm sao <cười> phật tử nghe nói nghiệp chính là vé thông hành để đi tái sinh và khi tái sinh sẽ do sẽ do uh, sẽ do qua tái sinh dẫn lối khi đi tái sinh sẽ do quả tái sinh dẫn lối điều này có đúng không dạ đúng tất cả chúng ta đi theo cái nghiệp của mình mình đi người à, người chư tổ hay dùng cái từ á mình mà cái tâm thức của mình đó nó khi mình xả cái thân này rồi tâm thức mình đi giống như con chim mà nó vượt khỏi lòng vậy đó thường thường con chim nó đi đâu nó đi về rừng về tổ phải không Thì cái người sống của mình chết rồi Thì thần thức xuất ra cũng giống vậy Mà Tổ dùng cái từ là Học xuyên thước phi Thức tâm tùy nghiệp Như con chim mà nó ra khỏi lòng Học xuyên thước phi Thì tâm thức của mình nó đi theo là tùy theo cái nghiệp của mình pháo và ví dụ bây giờ Phật tử mình là nghiệp Phật tử Đi đâu chơi cũng hỏi đây có chùa không quý vị là nghiệp phật tử cho nên quý vị không nghệ hà một tiếng hai tiếng đồng hồ lái xe về đấy nè quý vị cũng là những nghiệp phật tử mà nghiệp lành đó cho nên nãy giờ ngồi ngáp dữ dội lắm mà vẫn phải ngồi ngồi ngáp dữ lắm tao tổ tưởng thầy giảng hay ngồi há miệng tao không có phải Và để giờ là con mắt của mình nó mí mắt chân trời mỏi lắm rồi, đó. đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, nhưng mà tại vì mình còn chút nghiệp phật tử còn thích nghe pháp còn thương quý thầy, ok lâu lâu cũng qua ở một chút còn nghiệp, đây là từ giả về rồi mà còn chưa chịu đi, đi về tội ổn Vì chúng con là những người còn hay phan duyên, nên chư Phật tổ thường hay dạy chúng con lánh xa bản ác thân thận người hiền. Tuy nhiên, bạn ác ở đây lại chính là người thân của mình. Ví dụ như là cha mẹ những người do chưa gặp Phật Pháp nên còn nhiều sân hận đố kỵ vân vân Thì chúng con nên làm thế nào để có thể gần gũi, lắng nghe cha mẹ mà không tưới tẩm nhật hạt giống xấu trong mình. Không khỏi phiền não khổ đau biết Con biết rằng cha mẹ có trong con Nên việc quan trọng nhất là phải tinh tấn tu tập để chuyển hóa bản thân song do đạo lực còn chưa vững Nên nhiều lúc còn phiền não khổ đau Khi đối diện với những lời nói Hay cách hành xử còn thiếu dễ thương của cha mẹ Xin thầy chỉ dạy cho con Khỏi dạy gì nữa hết tu dạy được rồi <cười> Thưa đại chúng á đức phật dạy trong kinh pháp cú vậy nè thà là sống một mình không làm bạn với người xấu đó là nói về bạn còn nếu mà người thân của mình á thì họ không phải bạn nữa mà họ là cái gì họ là những cái duyên mà mình phải gặp trong đời này cho nên ngay lúc đó thì không phải mình quyết định gần hay không mà mình phải chuyển là hướng lại là Phải độ Có những trường hợp mình phải độ Vì sao Vì không còn cách khác Vì người thân cha mẹ mình mà Và bây giờ mình nghĩ đi Nếu như mà mình chưa hiểu Phật Pháp Mình khổ gấp trăm Nhưng mà nhờ mình hiểu Phật Pháp Cho nên mình vẫn lân mẫn gần gũi được Với người thân như thế này Đó là một cái công đức Vì nếu như mình không chịu đựng Thì người này sẽ tìm người khác sổ Mà sổ với người khác thì sao Bị ghét Còn sổ với mình thì con cái thì Sao ghét cha mẹ được Thôi bây giờ mình phải làm cái hạnh Của Bồ Tát Hạnh nghịch Bồ Tát có hai loại nha Thuận hạnh Bồ Tát và nghịch hạnh Bồ Tát Những Bồ Tát lúc nào cũng có mặt với mình Nói những lời rất là dễ thương Đó là thuận Còn Bồ Tát mà gặp mình nói những cái lời Rất là khó nghe Đó là nghịch Nhưng mà mình đã vững rồi lâu lâu thoáng buồn nhưng không khổ vì mình biết đây là một chúng sanh đang khổ cái người mà nói lời cây khổ đó khổ còn hơn mình mình chỉ là người nghe thôi. mà cái người nói đó luôn xuất từ cái gì từ cái tâm của họ cho họ khổ hơn họ khổ tâm nó xuất ra khổ khẩu nhưng mà thường thưa đại chúng đó, cái gì khổ là nó mát như khổ qua <cười> Khổ dược lợi ư bệnh Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành Có nhiều khi lời nói nghe khó nghe lắm Nhưng mà mình nghe thử cái lời nói đó Mình tìm tòi được gì trong cái lời học đó Nhưng mà nếu như mà cái thuốc đó mà đắng Thì thường nó có cái công năng thuốc Thôi thì nói tóm là người khó chịu thì mình phải chịu khó Mà người chịu khó đây không ai hơn Tại vì bạn là mình còn quyết định chơi không chơi được Chị em còn quyết định là Có thể không nói chuyện được Nhưng mà cha mẹ thì không Cho nên đây là cái người mà mình phải độ Còn nếu muốn nói là những cái quan nghiệp gì đó Thì mình nói nhưng mà không cần nói cái đó Mà mình phải nói rằng mình Ở lại rồi Quý vị nhớ ngạ nan không Ngạ nan nguyện sao Ngủ trượt ác thế thể tiên nhập Nhiều nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đời năm xứ dơ xấu, con sinh vào trước. Ngũ trường ác thế thể tiếng nhập. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề chẳng chứng quả bồ đề. Thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm là gì? Là tâm bồ đề. Còn gì nữa? Thúng nhã đa tánh là gì? Là hư không. Hư không này làm sao tiêu tan Vậy mà dẫu tiêu hư không này Có tiêu tan đi nữa Nhưng tâm bồ đề của con Vẫn không thay đổi Đó là lời phát nguyện của ngạ nàng Thứng nhã đa tánh khả tiêu vong Thước ca ra tâm vô động chuyển Cái cuộc đời này Nó đầy dãy năm thứ trượt Kiếp trượt Kiếm trượt, phiền não trượt Chúng sanh trượt, mạng trượt Trong cái kiếp trượt của con người Nó lòng bốn cái trượt kia nào là cái thấy cái phiền não cái nghiệp cái mạng mà nói cho cùng á nhiều khi á mình mình thấy vậy đó nhưng mà người khác họ không thấy hoặc là chính người khác thấy mình cũng là cái chướng gì của người ta mà chính mình cũng không thấy cho nên nói tóm lại là vấn đề không phải là mình chạy đi đâu mà cái vấn đề là mình ở lại đời để độ cùng tăng thân sinh nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh quý vị nhớ ngày một kiền liên á muốn độ mẹ ngài ngày, ngày độ ở đâu độ ở thiên đường hay địa ngục nhiều lắm thôi là mình đủ hiểu rồi ráng câu nổi không câu nữa à ai câu nữa Thưa Thầy, con rất muốn Thầy giúp và giải đáp cho các Phật tử như gia đình con Vì sao vợ con rất nóng tánh và rất sân si nhưng tâm rất là hiền lương, biết thương người Thì thôi, Phật đã dạy rồi Nếu người nào lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương Người trí thì đừng có giận cái lời nói của họ mà hãy thương hành động của người đó, người có trí phải quán như vậy để diệt cái phiền giận của mình đi. Nếu người đó lời nói không dễ thương mà hành động còn dễ thương thì hãy thương cái hành động mà đừng để tâm tới lời nói. Ngược lại, nếu người đó hành động dễ thương, asan xin lỗi hành động không dễ thương và lời nói dễ thương thì mình hãy thương lời nói mà đừng quan tâm đến hành động. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư vẫn còn một chút gì để thương, thì mình hãy thương cái tâm chứ dễ thương của người đó mà đừng quan tâm lời nói và hành động của người đó. Nếu người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, thì người đó mình còn thương dữ dội nữa. <cười> Vì sao Vì người đó là một người đau khổ cực kỳ Cái lời nói Bực bội nó lưu sức từ tâm Từ hành động Từ cái suy nghĩ Là người đó khổ không Mình chỉ là người bên ngoài Chỉ thấy chỉ nghe Mình bực nhưng mà họ khổ hơn Cho nên người đó là một người cực kỳ đau khổ Mình phải thương họ. Còn nếu ngược lại người nào mà hành động dễ thương lời nói dễ thương trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương người đó là mình là người quá ư khó thương <cười> kinh nói à em không có nói gì hết mà thưa đại chúng mà trong kinh là phật đương có ví dụ rất là hay phật nói á Một cái người mà hành động không dễ thương Lời nói không dễ thương Tâm tư không dễ thương Thì mình cứ ví dụ như Một người đang khát nước quá chừng Đi gặp một cái lỗ chân trâu Bây giờ nếu mình khuấy lên Mình uống thì nó đục làm sao uống được Thôi bây giờ còn cách gì không Nằm dài xuống Đưa cái miệng Ngay cái cái cái lỗ chân trâu đó Rút nước thẳng từ đó Để mà không khuấy lên Vì nó còn một chút nước trong lỗ chân trâu thôi Mình khuấy lên thì không còn uống được Thôi thì chịu khó đưa mồm vào <cười> Phật đưa cái ví dụ vậy đó Còn nếu một người mà quá dễ thương Thì Phật đưa cái ví dụ như là Một hồ nước sâu thẳm mát dịu Hai bên bờ có cây cối tươi mát Mình hãy để như một cái người mà Để áo xuống Rồi đi xuống hồ đó tắm mát khuấy khỏa uống nước đó Là một người rất dễ thương Mà mình không thương người đó Mình gánh tị với người đó Thì mình là một người dại Vì không biết gần gũi một người dễ thương như thế Còn ở đây nè Chồng vợ chỉ có nóng tắm thôi Nhưng mà tâm còn hiền đó. Cái này mới là bà đặc biệt này. Nóng mà hiền <cười> Nghĩa là nóng Cái ớt này ớt còn ăn được <cười> chưa phải là super hot thưa đại chúng á có nhiều khi á cái cái tâm với cái tánh cái tánh là cái bản chất thiện cái tâm là cái mà nó hay thay đổi theo cảnh cho nên á, tâm thì phải tu mà tánh là phải dưỡng ông bà mình hay kêu là gì tu tâm dưỡng tánh thí dụ như là bây giờ Pháp Hòa uh, ngồi đây quý vị dễ thương cái tâm mà thương rợn lá cái đi ra quý vị làm cái gì buồn cái quà giận cũng người đó mà lát mình giận lát mình buồn thì cái tâm đó mình hay hờn giận theo cái cảnh nhưng mà cái tánh của mình á là hiền lắm mặc dù mình nói tùm lum tà la vậy chứ cái tâm có xấu à, mình hay nói vậy đó cái tánh nó có xấu. cái tánh hiền cho nên ráng dưỡng còn cái tâm nó hay nổi theo cái cảnh cho nên ráng chỉnh sửa cái tâm đó. Thì bây giờ á, nếu như mình biết á, vợ mình nóng tính nhưng mà ngược lại cái tâm rất hiền, thì cái lúc nào mà cổ nguội rồi á, thì nói cho cổ nghe, cái đạo lý, con người ai cũng có cái giờ phút để phục thiện. kính bà thầy con nhờ thầy giải đáp nhìn con thờ Phật thờ ông bà nhưng mỗi lần thắp hương con không biết khấn như thế nào cứ chấp tay niệm danh hiệu Phật rồi chấp tay xá Phật xong xin thầy giúp con mỗi lần con niệm thứ hai là mỗi lần con niệm danh hiệu Phật là trong lầu trong đầu cứ hiện những tạp niệm vậy con phải làm sao giờ quý vị muốn thầy chỉ cho cách khấn phải không <cười> muốn khấn kiểu nào <cười> <cười> có hít <thích> hà không con <cười> vái phật thích ca phật bà quan âm phật di đà cho con đi buôn một vốn bốn lời tiền vô như nước tiền ra giọt giọt hả <cười> thưa đại chúng quý vị đừng có lo cái chuyện khấn vái gì hết khi nào mình có việc gì mình muốn cầu nguyện không cần bài bản của ai hết, tự tâm mình, mình nghĩ cái gì mình mong mỏi cái gì mình nói lên, gì cái đó mới thật của mình, chứ đừng có lo, Phật sẽ chịu khó ngồi mình nghe, nghe mình nói. thí dụ bây giờ mình mình mình học bài đi, nam mô di đà phật, hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin đối trước Phật thành tâm dân hương hoa cúng dường. đảnh lễ chư Phật ngưỡng cầu nói chư Phật từ bi giáo hộ cho con nghiệp chứng tiêu trừ thân tâm an lạc Phật nó ê cái này của ai. <cười> <cười> to nghe cái này quen quen. Hình như mấy ông thầy trong chùa tụng quen mấy... Du cư sĩ còn tóc biết gì mấy câu này. bọn vô nói bình thường à. Hồi nhỏ con bà cụ vui lắm, bà khấn trước cửa. Chính phương trời, mười phương Phật, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Tiên, Thần Thánh cho con tu niệm, Huệ tâm, quệ tánh, quệ nhãn, quệ nhĩ, quệ thị quệ khẩu. <cười> Hồi giờ là có quà thấy mấy bà là thấp ngang ngoài đi rình nghe có khấn gì. <cười> cho nên cái ngày bà tám là không có truyền rồi nha. <cười> đó thì mình, mình mình nghe nhưng mà quý vị nhớ là mình khấn là từ trung tâm này. Ông không có cần bài bản gì của ai hết trơn á trong lòng mình sao mình khán giả còn nếu bữa nào mình không có chuyện gì hết á thì mình chỉ cần đọc cái bài cúng hương thôi cái bài cúng hương thí dụ mình thuộc bài dài thì uh, uh, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đánh mây hương gì đó còn không biết nữa thì mình đọc uh, đơn giản thôi nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát Cúng dường hương Bữa nay con không có chuyện gì nói hết Phật ok Phật bình thường Còn bữa nào con có là Phật đừng lo con kể không thiếu chuyện gì Có nhiều khi Tụng chừng 15 phút một phục nguyện tới nửa tiếng Cho nên là cái chuyện mình khấn là Không có lo gì mà. Tâm mình muốn sao mình cầu nguyện vậy con sống chung với gia đình bên chồng con từ nhỏ các con của con ở gần ông bà nội nhiều hơn so với vợ chồng con vì vợ chồng con đi làm chiều tối mới về nên các con của con giống ông bà từ lời nói đến hành động có những câu nói con nghe rất kỳ nhưng con kêu nó sửa hoài mà tụi nó không sửa nên con tự nói trong lòng Là nếu khi nào con nghe ba mẹ chồng con nói nữa là con sẽ nói với ba mẹ chồng con những gì trong lòng con Nhưng không dám nói ra bao giờ vì sợ có tội với cha mẹ chồng Nhưng không nói ra thì trong lòng buồn không mà không dám nói Vậy con phải làm sao Chuyện tình này dài quá à, Có đôi khi trong lòng con suy nghĩ sẽ nói À, với những người làm con buồn những câu khó nghe vì họ làm con buồn nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi mà không bao giờ dám nói ra vậy có những ý nghĩ không tốt như vậy con chỉ con chỉ nghĩ thôi nhưng không làm như vậy à, vậy có tội không thầy không dám nói với người kia mà dám nói với em <cười> Đại khái là con cái nó ảnh hưởng ông bà Nói những lời rất là khó nghe Không dám nói thẳng với ba mẹ chồng Sợ có lỗi Rồi đôi lúc mình cũng muốn nói lại những cái gì đó Nhưng mà rồi cũng không nói Thôi cũng tốt rồi Biết dừng lại đúng lúc Tại vì mình đã biết Cái lời nói mà các con mình nó học được Là mình đã khó chịu rồi Thì tại sao mình cũng phải lặp lại những lời khó chịu Tiếp tục đối với cái người kia đó không Thành thử ra nếu muốn thì hôm nào cái quan trọng là mình chỉnh con của mình mình sửa con của mình vì nó là con của mình mình dạy nó được còn đôi khi mình về mình nói với ông bà thì hơi khó không khéo thì ông bà lại nói là mình dạy đời vân vân thì lại có chuyện nữa thôi thì bây giờ mình dạy con mình thôi chứ còn mình nói nữa thì nó lại đức lòng thôi kệ đi lâu lâu biết tâm sự gì cũng được <cười> vậy là coi như nói rồi đó kính chào thầy 4 ngày tu học rồi chúng con rất muốn nghe thầy hát thầy hoan hỷ hát tặng chúng con một bài không không <cười> bây giờ quý vị muốn nghe không có và sẽ hát quý vị nghe bài rồi bài này có tên là im lặng mà nghe thôi mình còn câu nữa để cho xong đi ha rồi hát xin thầy giải thích chấp có chấp không phục đế để nhất nghĩa đế quán chiếu tánh không này bài á thôi nói sơ thôi ở trong phật pháp á chúng ta có những cái từ như là tục đế hay là đệ nhất nghĩa đế hoặc là chân đế chữ đế nghĩa là lẽ thật là chân lý là lẽ thật chúng ta làm những cái điều trong đời sống hàng ngày Tùy thuận chúng sanh, tùy thuận theo cái mỗi cái phong tục tập quán đó là tục đế. Còn chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế là cái nghĩa cao tột. Mình muốn nói cái gì? Phá vào ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình tụng kinh đó, mình có chuông có mỏ là tục đế. Tại vì thủy chung á, mình tụng cái âm điệu mình E a thì và chúng sanh mình cũng quen cái là tai là mình có những cái tiếng để mình hòa theo được. Cho nên mình lấy chuông, lấy mỏ ra mình thỉnh lên cho nó có phát tiếng để mình tụng nhanh, tụng chậm, tụng trầm, tụng bổng tùy theo gì đó. Cái đó là tục đế đó là tục tùy theo cái cái cái cái thói quen, cái tục quán của mình. Nhưng mà cái chân đế là mình làm gì là mình đọc được một lời kinh để mình nhận ra được cái đạo lý để mình sống. Đạo Phật đó, là chân đế, nhưng mà đi đến mỗi quốc gia thì quốc gia nào cũng có những phong tục tập quán, thì đạo Phật phối hợp được với những cái phong tục tập quán đó để gọi là tục đế, để mà rồi lòng cái chân đế vào trong. Ví dụ như là mình, mình mình mình cúng cơm, đó không phải cúng của Phật giáo. cúng cơm cúng trà rồi đó cúng thức ăn á cái đó là của dân gian việt nam cúng ông bà tổ tiên nhưng mà đạo phật đi đến quốc gia việt nam và thấy cái chuyện bày thức ăn ra cúng tưởng nhớ ông bà được mình tiếp nhận được và mình đưa cái chân đế vào đó để cho người đó bày một cái mâm cơm cúng mà có sự hiểu biết có tụng niệm để mượn cái ý nghĩa cúng đó mà nói lên một cái đạo lý tu tập Vậy thì trong cuộc sống chúng ta Lúc nào chúng ta cũng dung thông được Cả hai thứ Tục đế và chân đế vào Ví dụ nữa nè Mình làm thầy thuốc Chữa bệnh đó là Một cái phương cách để độ đời Đó là y phương minh Trong ngũ minh đó là y phương minh Là về vấn đề thuốc men Nhưng mà mượn cái lúc chữa bệnh cho người bệnh đó Thuyết đạo lý nhân quả cho họ nghe Đây, anh ăn không đàng hoàng Cho nên anh đưa đến bệnh tật như vậy Ăn không đàng hoàng là nhân Bệnh tật là quả Anh nhớ ở trên đời này Lúc nào cũng có nhân quả Và Cái miệng mình ăn bậy thì bệnh Mình nói bậy thì họa Cho nên cẩn thận cái miệng Mượn cái chuyện chữa bệnh Để nói đạo lý cho người đó nghe Mà nói đạo lý là chân đế Còn chữa bệnh cho họ là tục đế họ có hết đi nữa rồi cuối cùng họ cũng sẽ chết tùy thủy chung có hết là cũng hết tạm chứ mình không có chữa cho hết bệnh được hết lúc đó thôi nhưng mà nói chân đế cho nghe thậm chí trai hết cách thử hết cách mà vẫn không chữa được lúc đó phải nói tôi đã thử hết rồi thôi bây giờ anh đã hiểu rồi ha mình đã nói theo thế gian là tận nhân lực tri thiên mạng tận hết sức của con người mới hiểu được cái mạng của cái gọi là cái mệnh của trời cho còn nói theo đạo lý là gì mình làm hết tất cả nhưng không qua khỏi nhân quả ông thầy bối cũng không coi được cái ngày chết của ông qua đà cũng không biết được không chữa được mình cho nên mình hiểu cái gì là tục đế là chân đế là mình dung không ví dụ quý vị đến chùa xin cúng sao thật ra chùa không có cúng sao Nhưng mà chùa vẫn nó ờ có cúng sao Tại vì nếu không nhận cúng thì quý vị đi tìm chỗ khác cúng Mà chỗ khác cúng ta đâu có chỉ cho mình cúng chân chánh đâu Ta bày cho mình thêm tốn tiền Chùa nó có cúng sao mình vô mình ghi tên Thật sự ra chùa thắp đèn dược sư Tụng kinh dược sư rồi nói về chùa tụng kinh Thì nhờ mình ngồi xuống mình tụng kinh mình hiểu đạo lý Người muốn an phải làm gì Người muốn phước phải làm gì Thì mình biết mình phải làm gì tự mình tạo cái nhân Cái quả nó tới cho mình an Và thậm chí cái mình đang bị khổ Vì cái quả của mình mình hiểu ra À tất cả không hoài nghiệp cho cũng được an Cho nên nhờ vậy mình hiểu cho tục đế chân đế Vì vậy mà nhà Phật hay để chuông mỏ Tượng trưng cho nhị đế dung thông Nhị đế dung thông là hai cái đế này Nó dung thông được với nhau trong cuộc sống hàng ngày Cái đó gọi là, là chân đế hay là đề nhất nghĩa đế. Còn câu thứ ba là quán chiếu tánh không. Tánh không nghĩa là cái tánh cái cái bản chất mà gọi là cái cái cái bản chất thật của các pháp này á, là không có cái gì hết. Chỉ là tạm thôi. Ví dụ bây giờ mình nhìn vô cái thân này mình thấy được cái tánh không của thân này là gì? Là không có thân gì hết. chỉ tạm thời còn đang ráp lại ngủ quẩn còn đang hoàn thành thì mình gọi là một người sống nhưng khi mà ngủ quẩn tan rã thì là chết mà chỉ vô cái thân này không tìm ra cái gì gọi là thân hết mà mắt tai mũi miệng lá lấp, lá phổi vân vân ráp lại để gọi là thân chứ còn bản chất cái bản cái tính cái cái bản chất thật của cái thân này là không có cái gì là thân Đó quý vị thấy cái chùa này không Một năm trước quý vị tấn có Giờ do xi măng mọi thứ Nó ráp lại đây Và cái người bây giờ mình kêu là cái này là có Nhưng mà thật sự cái có này là tạm có này. Cái có này tạm có thôi Lửa cháy nước trôi Vì chuyện gì xảy ra Cũng có thể trở thành không Nhưng mà cũng chẳng cần đợi nó rụi xuống Nó kêu không Mà ngay khi nó đang còn đây Mà vẫn thấy cái không của nó cái này nhà Phật gọi là đương thể tức không vẫn đang ở cái bản thể đó cái thể chất đó mà vẫn thấy được cái không tánh của nó mà khi thấy được như vậy rồi chi giảm chấp không có còn chấp có chấp không gì nữa đủ duyên thì nó có hết duyên thì nó rã khỏi cần nói không nói có gì hết Cho nên có một vị thầy mới làm cái bài thơ đó. chớ rờ cái có chớ mó cái không tháng ngày thông dông cùng không với có tình là tình nhiều khi không mà có tình là tình nhiều lúc có như không thôi mình nghĩ tôi đại chúng mình hơn một giờ để hơn tiếng để mình trả lời một số những câu hỏi Thì Pháp Hòa xin cảm ơn Đại chúng đã không quản ngại đường xa mà vẫn nán lại tới giờ phút này để cùng sinh hoạt cho tới hoàn mãn cái chương trình này. Xin cảm ơn Đại chúng rất là nhiều và xin chúc nguyện cho quý vị trở về được khỏe mạnh, an vui và hy vọng được gặp lại quý vị trong những chương trình Phật Pháp lần tới. À, Phật Bây giờ mình chắp tay hồi hướng nha.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 Kính thưa đại chúng, ở trong nhân gian có kể một câu chuyện Là ngày xưa có một anh đó Anh rất giàu Anh làm bạn với một người rất nghèo Thì cái anh nhà giàu này á, thì càng ngày càng giàu thêm Còn cái anh nhà nghèo á, Thì dù được bạn giúp đỡ rất nhiều Nhưng anh vẫn nghèo Anh thường hãy hát cái bài Khi tôi sanh ra Mang được ngay tiếng con nhà nghèo Qua bao nhiêu năm không đổi thai Lớn lên còn nghèo Anh hay ca bà đó lắm Thì một hôm do một trận bão lụt Cả hai cùng chết Vì khi hai người chết đi xuống với Diêm vương Thì cần phải phán xét coi ai tội nặng tội nhẹ Để bà được đi đầu thai thì khi mà diêm vương mở sổ tội phước ra đó thì thấy cả hai đều sống rất đàng hoàng có nhiều công đức cho nên khó mà phân định đi đâu thì cả hai đều được đi cõi lành nhưng cái anh nhà nghèo anh thiếu nợ cái anh nhà giàu nhiều lắm bởi vì lúc còn sống là chịu ơn của cái người nhà giàu cho nên diêm vương mới nói bây giờ ngươi thiếu nợ bạn ngươi nhiều quá thì ngươi phải trả Thì Vinh Vương mới nghĩ một cách nào trả cho nó trọn vẹn Thì nghĩ tới nghĩ luôn nó thôi bây giờ ta bắt Cái anh nhà nghèo làm con chó, làm con trâu hay làm con bò gì đó Để trả nợ cho cái anh nhà giàu Nhưng mà anh nhà giàu vì thương bạn nó rằng không được đâu Làm chó thì sống nhiều lắm là 12 năm Trả như vậy không đủ Mà nếu mà trả mà không đủ thì lại tiếp tục làm chó trả nữa sao con thương bạn con con chỉ muốn bạn con trả một đời một kiếp là cho xong cho rồi chứ trả nhiều kiếp tội bạn con lắm ông diêm vương mới nói trời ơi you give me hot time <cười> cho tôi giả là nhức đầu quá thì diêm vương đi tới đi lui suy nghĩ hoài không có ra thì cuối cùng cái anh nhà giàu anh nảy ra một ý anh nói dạ mẩm diêm vương con nghĩ ra một cách thôi diêm vương cho bạn con á đầu thai làm cha hay là mẹ con đi ông diêm vương ổng nghe ổng muốn rớt xuống giường xuống cái cái ngai cho rồi ổng lần đầu tiên ta nghe một cái cái sự trả nợ kỳ cục ngươi là cái người thiếu nợ lẽ ra ngươi phải làm tôi làm mọi làm con để ngươi trả chứ tại sao bắt làm cha làm mẹ ngươi như vậy là đâu phải gọi là trả anh em mới ấy diêm vương nghĩ không thấu để con giải thích cho diêm vương nghe nghĩa là làm bạn mà có trả đi nữa đó xong rồi cũng đi về nhà Mà làm tôi làm mọi đi nữa cũng hết giờ nghĩ Chỉ có làm cha làm mẹ con mới trả hoài trả không dứt Phải vậy không Trả hoài trả không dứt Ông diêm Vương suy nghĩ kỹ Thằng này có vậy mà thông minh Ông nói được rồi Thôi ta cho nó làm cha làm mẹ ngươi. Nhưng mà trước khi cho làm cha làm mẹ diêm Vương mới nghĩ Đúng nha Chỉ có khi nào làm cha làm mẹ Mới đầy đủ chính cái chữ gọi là Cù lao chính chữ Cù lao chính chữ là gì? Có nghĩa là Sinh, cút, xúc, dục, cố, vũ, phúc, phục, trưởng Chính chữ Cho nên Việt Nam mà nay nói đó Đội ơn chính chữ cù lao Thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình Chỉ có chính chữ đó và cha mẹ phải trả hoài trả không nhưng Diêm vương trước khi cho làm cha làm mẹ dinh vương phán một câu nữa mặc dù cha mẹ trả cho mình chính chữ đó nhưng bổn phận làm con cũng phải tạo một chút nào đó để đền đáp lại chính chữ đó còn không á, thì cứ vòng vòng trả hoài trả không biết cha mẹ trả cho con con đòi quá over Dư kiếp sau trở lên trả nữa Như vậy trả hoài không giúp Chi bằng đời này Cha mẹ trọn vẹn chính chữ đó cho mình Thì mình cũng phải suy tư Và tìm cách đền đáp một phần nào cho chính chữ đó Như vậy mới gọi là có qua có lại Mới tội lòng nhau chính chữ đó là gì? Thứ nhất là sinh Sinh là sao? 9 tháng cư mang mình gọi cho đủ là phải 9 tháng 10 ngày. Trong kinh Vu Lan có câu đó. Mẹ sanh con, cứu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém xíu. Cách đây ba ngày có một Phật tử gọi tới cho pháp hòa. Đã thưa thầy, con có đứa con gái nó lớn lên ở nước ngoài bây giờ nó mới có mang à mà thỉnh thoảng con nghe thầy giảng cách dưỡng thai hay quá cho nên con yêu cầu thầy bữa nào thầy giảng một bài cách nào để nuôi con từ trong bụng bằng tiếng anh để cho con có con nghe và nó biết cách dưỡng thai thôi hỏi chừng nào xanh để mình tranh thủ mình dưỡng chứ <cười> thì cô mới nói dạ năm tới, cô hòa có hứa là từ đây trong vài một hai tháng gì đó cô bà sẽ tranh thủ nói một cái bài tiếng Anh cái cách mình nuôi dưỡng đứa con từ trong bụng, mà trong kinh Vu Lan Mà cái phẩm Báo Hiếu Phụ mẫu đó, kinh Báo Hiếu Phụ mẫu nói rất rõ phải không? Mười cái ân đức của cha mẹ, mười ân đức của người mẹ khi mới sanh con, trong đó cái mà nói theo nhân gian á là người mẹ Có cái công sinh 10 tháng cho là 9 tháng 10 ngày Mà nói, nói chẳng là nó 10 tháng đó Có nhiều người con Ở lâu hơn nữa Giống như ai ha Nata Ở tới 3 năm nữa. Ở bụng mẹ 3 năm Cái chuyện đó là, đúng là chuyện phong thần phải không? Chứ Chuyện gì giờ khó tin nói Chuyện phong thần Thì mình nói gần đi 9 tháng 10 ngày Mẹ sanh con cứ mang mười tháng Cực khổ giường gánh nặng trên vai Uống ăn chẳng đạn vì thái Cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xít Sanh đặng rồi tinh huyết dầm về Ví như thọc huyết trâu dê nhứt sanh thập tử nhiều bề dáng Đó là cái công thứ nhất của người mẹ là sinh Nhưng mà sinh ra rồi mà Mẹ đâu phải đợi sinh mình ra rồi Mới thương đâu. Mẹ thương con từ lúc chữa chào đời Mà khi cái ngày mà một sáng chim ca Con của mẹ đã mở mắt chào đời Mẹ một mình chịu khổ Cho nên người Việt hay có câu đó Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình người đàn ông mà có khổ lúc nào có người chồng xin có người vợ kế bên hay có bạn bè nhưng mà người vợ đặc biệt là người nữ khi sanh con thì đau khổ một mình nếu mà chồng có thương chị kể ở kế bên gọi là an ủi chứ thật sự tất cả những cái đau đớn đó người nữ phải chịu rồi khi mà sanh con ra đó cái tâm trạng của người mẹ vui buồn lẫn lộn tại sao vui buồn lẫn lộn bởi vì Vui thì con mình đã sởn sơ ra đó Nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ Có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng thôi Khi mà con còn ở trong bụng Thì mình đi phải đi nhẹ Phải không? Ăn không dám quá nóng Không dám quá lạnh Tại vì đứa con nó chịu ảnh hưởng Tất cả những gì mà người mẹ đưa vào trong cơ thể Người mẹ buồn Đứa con nó cũng buồn Người mẹ vui, đứa con cũng vui Mà người mẹ giận dữ nhiều Đứa con sanh ra cũng nhiều cái câu có Thèm, không dám nhịn Phải ăn, tại sợ nữa sanh con ra Nó chảy lắm nó Có phải vậy không Đó là cái công sinh Rồi sinh xong rồi làm gì nữa Gọi là cúc, cúc là dưỡng Cúc là nuôi dưỡng Từ ở trong bụng Công sinh cúc Rồi là sinh cúc cốt là mình nuôi dưỡng, nuôi dưỡng từ ở trong bụng Quý vị biết có nhiều người mới có mang có 1 tháng hoặc hai tháng Thì tai nạn xảy ra, đứa con không có tụ được Vậy mà đối với mình mình nói có hai tháng thì đâu có gì Nhưng mà mẹ vẫn khóc, khóc dữ Là vì cái công mình dưỡng hai tháng trời Cho nên trong kinh Vu Lan nói cái tháng thứ nhì sao? Tháng thứ nhì giường như sữa đặt, Tháng thứ nhất Thì như cục huyết à, à, Thứ nhất thì như cục huyết ngưng Mà sợ tan Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường Tháng thứ nhì Dường như sữa đặc Tháng thứ ba như cục huyết ngưng Bốn tháng mới tượng ra hình Năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng Tháng đầu thai đậu tợ xương Giống như ngọn cỏ đó. tan rất là dễ mai chiều dình giữ sáng chiều phải dình giữ sợ nó tan biến bất thường cho người mẹ có cái công thứ hai là cúc sinh cúc rồi sau khi mà sanh ra rồi phải làm gì nữa phải xúc xúc là gì là phải bú món ở đây thì có sữa mà cũng không có cần phải bú sữa mẹ nhiều Ở Việt Nam mình thì đa phần đứa con bú sữa mẹ Rồi khi mà con ăn á Thì mẹ phải mớm cho con Mà đâu phải là mút ra cái là đút liền đâu Phải làm gì? Phải để vô miệng, ngậm một hồi, nhai một hồi Đưa cho đứa con Có một bài thơ Mở đầu như thế này Khi con biết đòi ăn Mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Tại vì Việt Nam mình Đứa con ngủ là mình thích ru Hồi nhỏ phải là thích ru em đó. Đi tới nhà hàng xóm đó, Xin người ta cho con ru em Thành đứa biết nhiều ca dao là vậy đó. Cứ nghe người ta mà, Nghe nhà ở hàng xóm Mà buổi trưa mà ru con không ngủ đó. Mình nghe biết mà mình thuộc Thuộc rồi mà không có chỗ mà đi làm ăn thì buồn lắm Cho nên cứ đi tới hết nhà này tới nhà kia xin được luôn Khi con biết đòi ăn Mẹ là người đút cho con từng ngủ Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Ở đây không có hát như vậy Thường Nhưng mà thường thường ở đây là có bedtime reading Con lên giường ngủ mẹ cầm một cuốn sách, những cái câu chuyện ngồi kế bên con đọc, đúng không? Phong hòa có một chú tiểu 8 tuổi, ở nhà thì mẹ chú đọc kiểu đó cho chú thường lắm. thì chú lên chùa chú ở cái phong hòa không có đọc kiểu đó, chú thầm len chú phàn về mẹ, chú nói mẹ thầy không có best time reading, mẹ chú nói thầy thầy kiếm giờ Mẹ thầy đọc cho chú nghe, mà chú vô được mấy tháng mà đọc được một lần. Thì chú mới uh, mẹ hỏi vậy chứ uh, bây giờ con uh, có um, thầy có đọc cho con nghe không? chú mét chú nói già đọc có lần nhưng mà may phước bây giờ chú ghiền kiểu khác biết ghiền kiểu nào không tối đi ngủ mở một cái dĩa mp3 của thầy lên coi như là bếp time reading giờ đọc buổi tối bây giờ tối nào ngủ cũng mở cái dĩa lên thầy nói cái gì không biết nhưng mà cứ lãi nhãi lãi nhãi là chú ngủ thôi. mà Ngày xưa 4 năm chú trước cũng vậy cuối tuần thứ sáu mà lên ngủ với thầy thứ sáu thứ bảy Là mở cái dĩa kinh bách dụng, Một em đi 15 giờ đồng hồ Chú mở sáng đi Mà bây giờ lớn rồi mấy chú vẫn nhắc Con nhớ hồi nhỏ con hay nghe băng của thầy giảng kinh bách dụng, Xin cúc, xúc, xúc là bú đúng. Còn dục là gì? Dục là dạy Dục là dạy dỗ Có phải không? Phải dạy chứ Dạy từ khi mà còn nhỏ Gặp người lớn phải khoanh tay chào Nói cái gì cũng phải dạ thương Cho đi học mở thông trí tuệ Dựng vợ chồng có thể làm Ngày phát quà nhớ Ông bà Việt Nam mình hay dạy đó. Con làm sao làm, đừng có để cho người ta chửi cha, chửi mẹ Việt Nam mình hay nói với mình câu đó lắm Có nghĩa là con mà ra đường mà con lạng quảng Người ta không có chửi con đâu Người ta chửi cha, chửi mẹ Không có dạy dỗ con cái đàn hoàng Thành tử có nhiều khi người ta sanh con Mà người ta có nhiều người ta giận cái đứa nhỏ rồi. Có thì có cha mẹ, có cha sinh mà không có mẹ dạy là vậy. Chứ người mẹ cũng phải dạy Người cha cũng phải dạy Trong sách nho có câu Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã Ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù láo Dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã Ai ai phụ mẫu, sanh ngã, cù láo Hướng cho cha mẹ, sanh mình ra thật là cực khổ mà bây giờ muốn bo đền cái ơn đó giống như với trên trời cao hiệu thiên võng cực có với xanh cúc xúc dục gọi là cái, thứ, cái ơn thứ năm gọi là vũ vũ là gì vũ là âu yếm âu yếm rồi nâng niu rồi vuốt ve quý vị có thấy việt nam mình ta nựng con người ta không Trời ơi nói đớt nghe thấy thương luôn Trời ơi cuộc hàng của mẹ Có không à, Nói đớt nói đại với con Nó đó. Đó là âu yếm Mà mình hình như mình thiếu cái đó Mình thấy nó làm sao ở đâu Cho đến bây giờ là các chú tiểu Mà 17, 18 rồi mà vẫn thích mấy chú trời bây giờ chú nào cũng trăm sáu chục phao, trăm bốn chục phao, Mà ngồi lên, phóng quà hay chọc mấy chú đó. Mỗi lần gặp mấy chú kêu mày đia, come here laptop. Quý vị biết ở đây có cái máy vi tính mà gọi là gọn gọn và sắp theo cái cước laptop. Phóng quà hay đùa mà ngồi trên cái laptop gọi là laptop. Haha, <cười> mỗi lần mà kêu mấy chú lại là mấy chú ngồi mà nhất là chú trung hội mà chú ngồi lên cái là đúng là laptop. <cười> chú bây giờ 13 tuổi vẫn trăm bốn chục thao, âu yếm, gọi là vũ có nhiều khi phải làm gì nữa, phải ngồi xuống làm con chó, con mèo, con gì để cho con nó leo lên nó cởi, rồi nhiều khi phải làm gì nó đưa tóc vô cho nó vò, có nhiều đứa nó ngủ là nó phải bú, mà nó mà bú là nó phải cái tay nó phải măng Mà có đứa thì nó ghiền cái lỗ tai của ba nó Cho nên Pháp Hòa tới ngồi chơi Ông nói dạ thưa thầy ngồi chơi chút Con đi làm nghĩa vụ Nghĩa <cười> vụ gì quý vị biết không Nằm kế bên nó cho con nó cầm chai sữa Nó bú về rồi cái tay nó để Cái lỗ tai ba nó nó mân vậy Mân đến khi nào mà nó ngủ mê rộng nó ra Có đứa nó ghiền tóc của mẹ Mẹ tới nằm kế bên cho nó lấy Nó cầm cái đuôi tóc nó quằn quằn Lỗ tai nó nó thơm thơm thơm gì đó Có một bài thơ mà trong đó có bài nhớ một câu Sữa của con bú ban đêm thơm mùi tóc mẹ Tức là lúc đó sữa với tóc mẹ là một Bú sữa nhưng mà nghe mùi thơm của tóc mẹ Xin cúc xúc dục Vũ cố Cố là gì? Cố là chăm non thương nhớ Đói hoài tới đó Có không? Nếu con đi vắng là cha phiền mẹ lo Và Thượng Quảng Độ có một bài thơ nhớ mẹ Trong đó có câu Nếu có đi vòng hồ quả đất tròn Người trong con mỏi mòn Chắc cũng không có ai bằng mẹ Chỉ có khi nào mình đi Thì lúc đó cha mẹ mới trông chờ có một vị hòa thượng là một bài thơ như thế này mẹ còn đó con còn tất cả mẹ đi rồi tất cả cùng đi than ôi con chẳng còn gì bơ vơ đến cả khi đi lúc về tại vì mỗi khi mà ngày về thì mẹ luôn luôn trông chờ bây giờ mẹ đi rồi thì đâu có ai chờ đâu có ai chờ đâu, có ai, chờ, đâu có ai trông nữa. Có thể lâu lâu mình về thăm mẹ con củ khoai, chén chè và để trên bàn Bây giờ mẹ đi rồi thì khoai đâu có nữa Chè cũng đâu có nữa Cái ơn thứ bảy của mẹ là phúc Phúc là gì? Là giữ gìn đùm bọc chở che Mà trong kinh nói đó Điều thứ năm là miễn con sung sướng À, xin lỗi. Điều thứ năm lại còn khi ngủ Ước mẹ nằm khô ráo phần con Phải không? Chỗ nào mà ướt lạnh thì mẹ ngồi Mẹ nằm Tại vì sao? Tại vì sợ con ướt áo ướt chân Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân ắt con phải chịu muôn phần thảm Rồi là cổ phúc Rồi tới ơn thứ tám là phục Phục là gì? Phục là mình khi mình bắt đầu nó lớn chút rồi ha bây giờ mình phải tùy theo tâm tánh của đứa con mà nuông chiều mà dạy dỗ cho nên có nhiều khi người mà có ba con bốn con phải biết tánh mỗi đứa một kiểu mà phục phục này là gì là điều phục nó điều phục nó bằng cái tình thương của mình mà qua cái cách là hiểu được tính con không phải là dễ đâu Người nào mà có con nhiều Mà muốn phục con mà muốn điều phục đứa con Không phải là một chuyện dễ Tại vì mỗi đứa nó một tấm, Cùng một cha một mẹ Cùng anh em với nhau Mà không đứa nào nó giống đứa nào Rồi cái ơn cuối cùng Của chính chữ cù lao này là gì Đó là trưởng Trưởng là gì Trưởng này là khi con lớn lên rồi Thì bắt đầu Mình phải tận tình mình hướng dẫn Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục. Có bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là gì? Có nghĩa là tương lai của con ngày một sáng là thì lúc đó tóc mẹ cũng bắt đầu bắt đầu mấy thứ hả? Mấy thứ? sai ba thứ tóc đen, tóc trắng, tóc ngứa. <cười> Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục Cha mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất Chứ cuộc mặt, mặt trời không thể thiếu trong con Cha mẹ không sống đủ trăm năm Nhưng cha mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát khi nào con không, không còn nghe mẹ hát là lúc đó tái áo con cài hoa trắng đó là chính chữ cù lao sinh cúc xuất dục vũ cố phúc phục trưởng đội ơn chính chữ cù lao thương thay thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình Thưa đại chúng, ở trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta có rất nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình một cách rất màu nhiệm. Cha mẹ là một, là hai trong những người đó Và còn vô số Ở Việt Nam, có một tác phẩm diễn bằng văn nôm, bằng văn thơ Đó là câu chuyện Bích Câu Kỳ Ngọ Bích Câu Là một cái địa danh Ở ngoài Bắc Bây giờ Bích Câu được đổi tên là Hà Nội Ngày xưa Bích Câu Là thành phố Hà Nội bây giờ Bây giờ ở ở con, có một con Hiện bây giờ cũng vẫn còn có một con phố Tên là Bích Câu Kỳ ngộ là gì? Kỳ ngộ là một cái sự hội ngộ rất kỳ diệu. Cái tác phẩm này nói lên một anh chàng sinh viên tên là Trần Tú Uyên đã gặp một người đẹp ở tại cái nơi địa danh tên là Bích Câu, cho nên chúng ta gọi là Bích Câu kỳ ngộ. Nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy rằng chúng ta gặp nhau cũng nhiều kỳ ngộ, phải không? Mình có thể đặt bích câu kỳ ngộ và mình có thể đặt rất nhiều những kỳ ngộ. Mà bây giờ tinh tấn, gọi là, là tân tiến hơn nữa, có một cái kỳ ngộ, quý quý vị ngộ ở đâu không? Ngộ ở trên Internet. Bây giờ người ta làm bạn với nhau trên Internet nhiều lắm. Thành thử mình có thể đặt là Internet kỳ ngộ. bần tăng cũng có kỳ ngộ với chùa hải đức có một hôm đó, chú nguyên thạnh chú lên chùa trúc lâm edmonton chú vô chú xin lễ thành hôn cho người con trai của chú với một em phật tử ở tại edmonton và xin quý thầy tổ chức được phép tổ chức cái lễ cưới theo tinh thần đạo phật tại chùa thì khi chú đến xong rồi chú mới nói trời ơi Quý Thầy trên này đầy đủ quá Phật tử trên này hạnh phúc quá Chúng con ở dưới kia Thiếu Thầy Để con về con phải Cho ban trị sự biết Để rồi sau này có những cái dịp lễ Thỉnh Quý Thầy về hướng dẫn cho chúng con Thành thử cái kỳ ngộ của Pháp Hòa là kỳ ngộ Ở Trúc Lâm Rồi nhờ cái nhịp cầu của Nguyên Thạnh Đưa vào đường chỉ lớn cho bằng Tăng về đây Mà giờ kỳ ngộ được mấy năm rồi ha 6 năm rồi phải không Phải không 6 năm Thành thử ra mình mà suy nghĩ kỹ Quý vị ngồi mà kiểm lại quý vị Quen cái người chồng của mình Hồi xưa là bạn trai của mình ở đâu Thì nơi đó là kỳ ngộ Quý vị có hiểu ý không Thành thử ra trong cuộc đời mình đó Mình gặp người nào Mà mình kết cái người đó Thì người đó là một cái sự kỳ ngộ đó Anh chàng sinh viên này tên là Tú Uyên Họ Trần, tên là Trần Tú Uyên Cha mẹ mất sớm Thì anh đến cái cái khu phố Bích Câu đó Anh cất lên một cái tròi Để anh ở đó hàng ngày anh làm văn, viết thơ Anh làm thơ hay lắm Thì một hôm anh đến chùa Anh à, dự cái lễ à, Coi người ta làm một cái buổi lễ Thì trong khi mà đi dạo Xung quanh cảnh chùa đó Thì bất chợt Anh gặp một cô tố nữ Tố nữ đó là một người đẹp Phớt ngang qua Và kể từ đó Và ngay cái giờ phút đó Anh rượu theo cái cô đó Nhưng mà ra tới đầu đình thì Cô đó mất tiêu Hình như cuộc đời của mình Nó có những người mình chỉ gặp con lần rồi không bao giờ gặp nữa mình nhớ là dai hơn người thoáng qua đời tôi nó có cái bài hát gì trong đó có một câu khi em thoáng qua đời tôi hình như cái thoáng nó nó nhớ dai hơn tại vì sao biết không tại vì cái thoáng lúc nào nó cũng đẹp hơn cái kỹ <cười> cái thoáng lúc nào cũng đẹp hơn nhìn kỹ Rồi cái câu thứ nữ này thoáng qua và anh rượt theo thì mất tiêu. Chỉ có vậy thôi đó mà anh về anh ốm tương tư. Ốm này em có nghĩa là ốm nhơ ốm nhách đó nghe. Ốm này là bệnh. Bệnh tương tư. Thì khi mà anh tương tư như vậy đó thì cũng có nhiều người bạn biết chuyện cho nên khuyên anh nhưng anh không nghe. Nhưng mà vì cái tâm thành của anh Luôn luôn nhớ đến cô thiếu nữ này Cho nên một hôm anh nằm chim bao Anh thấy có một vị thần về bảo là Ngày mai Sáng thật là sớm Con nhớ đi ra Ở cái làng phía đông Gọi là cầu đông Thì con sẽ được cái nhân duyên đặc biệt Thì anh đến đó và anh đi tới Đi lui từ sáng tới chiều Anh không, không thấy ai hết Thì anh Quay bước trở về Thì bất chợt anh nhìn ở bên đường Có một quán sách Trong đó có treo những bức tranh để bán Và bức tranh đó là bức tranh của một cô thiếu nữ Rất đẹp Và đúng như cái dáng mà anh đã gặp Ở cái chùa ngày hôm trước Anh mót hết tiền sinh viên của anh ra Stooling loan Anh mua được bức tranh đó Anh đem về anh treo lên Anh treo bức tranh lên Và mỗi ngày anh sinh hoạt với bức tranh đó. Đời sinh viên mà ai nấu cho ăn toàn là phin xà nè, sandwich nè và đặc biệt là mì gói. Ngày nào anh cũng nấu hai tô mì gói ra. Anh để trước mặt bức tranh đó một bát mì, ăn một bát mì và anh vừa ăn anh vừa nói chuyện Nghĩa là mỗi ngày anh đi học về Anh ăn mì, anh nói chuyện, anh sinh hoạt Giống như là trong nhà có hai người Nếu mà có mình ở đó Chắc mình nói anh này mắt đàn dưới Tự nhiên nói chuyện một mình Nói chuyện với bức tranh Và chúng ta thỉnh thoảng Chúng ta cũng làm như vậy Gặp nhau nói không có được Phải không? Khi gặp nhau là nói không có nên lời Ngẹn Nhưng mà Bắt đầu nói bằng cách nào biết không Nếu mà thương quá thì cầm hình ra Sao vậy Sao nở lòng nào đối tôi như vậy Tôi nhìn anh cũng sáng sủa lắm mà Sao anh nở phụ tình tôi Rồi bắt đầu cầm bức hình nó Ôm vô trái tim cái Mình nói với bức hình Dễ hơn là mình nói với một người thật Quý vị có thấy điều đó không Chúng ta đã từng sống như vậy chưa có nhiều khi mình giận mình nói với cái người đó mà nó không có mặt những cái conversation những cái sự nói chuyện mình muốn đối đáp với người đó là sao là mình nói trong khi mình nằm ngủ hoặc là trong lúc mình ngồi mình nhìn trời nhìn đất mình nhớ cái người đó mình nói tại sao dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người sên bò nát ốc máu thầm rơi sên là gì sên là cái con cái con sên nó công cong vậy là nó giống như những cái dấu hỏi vậy đó Cho nên sơn bò nát ốc máu thầm nữa Chúng ta có như vậy không? Có chứ Có nhiều khi gặp mặt nói không được Mà viết giấy không? Bây giờ hay hơn nữa là email Bây giờ hay hơn nữa là gì biết không Tech chat Trời ơi Phá Hoà thấy mấy đứa Nó làm hay lắm Nó cầm cái cell phone chút xíu bục, bục, bục, bục, bục, Là bên kia nhận được Cái tin đó Nó kêu là tin nhắn Mà mình làm không có được Vì mình không có luyện cái đó Và Mấy đứa nó là bây giờ Nó thiền cái đó dữ lắm Nó concentrate, nó thiền định cái đó lắm Cho nên mà nhiều khi nó nói chuyện với Pháp quà Mà nó cầm nó bục bục bục vậy nè Hỏi con đang làm gì, nó con đang sát với bạn Quý vị thấy không? Thì cái anh Tú Uyên này Anh cũng đã làm như vậy Một hôm Anh đi học về tới nhà thì anh thấy rằng trong nhà của anh được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ đâu vào đó hết và đồng thời trên trên bàn có hai tô mì khô bây giờ không phải là mì gói nữa mì tươi luộc đàng hoàng mà luộc rất ngon quý vị biết luộc mì tươi không luộc mì tươi mà muốn cho giòn cho ngon là nước sôi rồi để mì tươi vô sôi một dạo rồi vớt lên xả nước lạnh xong nhúng vô cái nồi nước nóng đó hồi nãy là mì giòn còn mà luộc mà để cho nó nhừ tử tương rồi đem ra rồi cái ăn mềm rụi không ngon muốn luộc mì cho ngon là phải luộc như vậy à phải luộc xong rồi xả nước lạnh Mình nhúng cho nước sôi trở lại mì giòn cái cô này cổ luộc mì kiểu đó <cười> Cho nên cái anh chàng là ăn cái tô mì vô là anh thấy wonderful Màu nhiệm quá Anh mới thấy rằng nhà mình không có người mà tại sao kỳ như vậy Thì ngày hôm sau anh giả bộ anh đi ra đi học Trễ xa bớt rồi nhưng mà phải chịu thôi Đứng lại coi ai đã đi vào nhà dọn dẹp cho mình Ai đã yêu thầm nhớ trợ mình đến thế thì anh rình ở trong cửa thì anh mới thấy rằng một cô thiếu nữ thật đẹp từ ở trong bức tranh nó bước ra làm cái việc đó thì khi mà cô thiếu nữ đó bước ra khỏi bức tranh rồi thì anh dọn dẹp thì trong khi cô này đang lay hoay dọn dẹp thì anh đứng dần dần trước mặt và cô này xoay qua thì gặp anh cô giật mình bây giờ không có thể biến được nữa thần thông mất hết cho nên quý vị nhớ không người xưa có câu đó, Nghĩa là anh hùng khó quá ải mỹ nhân <cười> Nghĩa là biết bao nhiêu anh hùng Có thể thắng bao nhiêu trận trên chiến trường Nhưng mà chỉ một sợi tóc nhỏ Của một cô thiếu nữ Cũng có thể cột chân được anh hùng Và cái cô này Anh này khi mà chạm với nhau rồi Nó kêu là gì biết không Dị tính nó tương hấp Hai cái tính nam tính nữ Nói là dị tính nhưng mà nó thường hay hấp với nhau Dị tính tương hấp Thì hai cái cái tính Thì hai cái người này gặp nhau như vậy rồi Thì fall in love Rơi vào lưới tình Thì cô này Thần thông là vậy đó Thần thông là mình bay Nhưng mà khi mà gặp cái người mình thương là mất thần thông Ở trong kinh diễn tả Có nhiều vị chư thiên Bay đi ngang cõi ta bà Mà gặp các cô mà đang Đang cười giỡn Ở dưới này mà phóng tâm một chút thôi Là tự nhiên dây thần thông đứt rớt Lột đột lột đột làm phòng vui hết thà nữa mình cũng có thần thông tự tại phải không Nhưng mà rồi khi mình gặp một cái gì đó Mình mất chơi thần thông Thì khi mà cái cô này gặp cái anh chàng này rồi Thì không đi đâu được nữa hết Thì anh này mới điều tra lý lịch Thì mới biết Và cô này tự xưng là Em tên là dáng Kiều Kiều là đẹp dáng là đi xuống Một người đẹp đi xuống Từ bước chân Và cô nói rằng Em là một tiên nữ Ở cõi tiên Nhưng mà tại vì có nhân duyên với anh Cho nên xuống đây Và hai người đã Làm bạn với nhau Tìm hiểu với nhau Và cuối cùng làm vợ làm chồng Sống hạnh phúc được ba năm Bắt đầu năm thứ tư Thì Tú uyên bắt đầu sanh tập Đi học về không có chịu đi về nhà Ghé vô uống cà phê. Hết cà phê rồi, ghé quán rượu. Mà nhậu với người ta đó, chỉ có vài cái, cái chỉ có hai cái xỉ đế thôi. Chỉ có cái dĩa đậu phộng chút xíu thôi. Mà nhậu suốt cả hết chai này tới chai kia, tại vì mấy ông nhậu mà tới cái mức độ thâm hậu rồi đó, chỉ cần rượu nhiều hơn hồi. Con hột đậu phộng bỏ miệng nhai lép nhép vậy mà uống tới mấy cốc. tú Yên này bây giờ bị cái bệnh đó mà khi về tới nhà mà vợ mà nói một hai câu là bắt đầu anh làm vũ sư đánh vợ khổ quá thì cô này bắt đầu khóc giống như kinh Ngu lan diễn tả phải không phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa Cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ kiến hơn là nam nhi Khi đến lúc tùng phu xuất giá lo bên chồng chẳng xa bên mình Trước còn lai vãng viếng thăm lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà Quên dưỡng dục song thân ân trọng không nhớ công mang nặng đẻ đau Chẳng lo báo bổ cù láo làm cho cha mẹ buồn rầu thảm hứ Nếu cha mẹ mà la rầy vỡ mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên Chớ chi chồng đánh liên miên Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng tháng Chồng mà giận cha giận mẹ Thì sách giỏ đi được tại có nhà chồng Nhưng mà về ở với chồng rồi Thì giờ có đánh cũng chịu chứ sách giỏ đi đâu Tại sợ cha mẹ biết Cho nên chịu đó Người ta kiểu là chịu đấm ăn xôi Mà đằng này không có xôi ăn đấm không <cười> Thì anh chàng Tú Nguyên bắt đầu đánh và cuối cùng cô này than trời ơi tôi mà biết cái cảnh này đó nhé tôi chẳng hề có chồng ở đây có ai làm dáng kiều chùa đó không có ai than chùa đó không có nhiều anh chàng lên chùa nói với thầy con mà biết bây giờ con khổ chuyện này hồi đó con theo thầy cho rồi mà hồi lúc mà mình đang vụ theo thì nó dạ không được không? con không có thể theo thầy được Nhưng mà khi khổ quá rồi bắt đầu Muốn theo thầy Khi mà cô này Một hôm anh đang uống rượu say Và sau một cái trận Hành sách cô này rồi Thì Gián Kiều sách gói ra đi Gián Kiều sách gói ra đi Thì khi anh này tỉnh rượu đó Khi tỉnh rượu lúc tàn trắng Một mình mình lại thương mình xót xác Thì lúc đó Tú Uyên hối hận Tú Uyên mới hát Đừng bỏ anh một mình Trời lạnh lắm Trời lạnh lắm em ơi Mà hồi trước khi mà Tú Uyên mà đi ra Mà dắt cái áo lên vai mà đi uống rượu đó Thì Giang Kiều rượt theo Hát câu đó phải không Nhưng mà ảnh cứ làm sao Ảnh cứ vẫn làm nữa Không có ngó tới Khi mà hối hận rồi Thì anh thấy rằng cuộc sống khổ quá Bây giờ là phải đi nấu mì ăn Mà bây giờ cũng không còn tiền Để order pizza nữa Không còn tiền để mà, mà, mà Đặt mấy ngón ăn gì nữa hết trơn Thì cuối cùng anh mới quyết định là Thôi bây giờ mình tự vận chứ Thì trong khi mà anh chàng sắp sửa tự vận á, Thì Giáng Kiều xuất hiện trở lại Và đem những cái lời nhắc nhở khuyên lên Thì hai người sống trở lại với nhau Và lúc này hai người có được một người con trai Đặt tên là Chân Nhi Chân là gì? Chân là chân thật Nhi là đứa con Đứa con này bây giờ nó kết tụ bởi cái tình yêu chân thật. cho nên là chân nhi. và hai người đã dạy cho chân nhi tu hành. và hai người giáng kiều đã dạy cho tú uyên tu hành. tu tiên. cho nên một ngày nọ hai người cởi hạt trở về trời và để chân nhi ở lại sống một đời sống nhân gian làm thiện tích phước đó là một câu chuyện việt nam nói về một anh chàng sinh viên đã được một cô dáng kiều bước ra bức tranh nâng niu và chăm sóc nhưng anh không biết trân quý anh đã để mất bây giờ chúng ta nghiệm trong cuộc đời mình chúng ta có những dáng kiều đã xuất hiện không có không có chứ vợ mình là một dáng kiều chồng mình là dáng kiều con mình là dáng kiều thầy mình là gián kiều đệ tử mình là gián kiều và người nào xuất hiện trong cuộc đời mình chăm sóc cho mình đỡ đần cho mình lo lắng cho mình vui buồn cộng hưởng với mình đó là một gián kiều nhưng mà chúng ta không có chánh niệm chúng ta ỷ lại người đó thương mình cho nên mình nói rất nhiều những câu nói để đau lòng người đó mình làm rất nhiều những việc Để cho người đã bị tổn thương Nhưng mà xin thưa với đại chúng Một con người Dù họ có sắt đá Họ có cứng đến đâu Thì khi mà họ bị mình nung nốt Nung đốt bởi cái lửa sân hận của mình Mỗi ngày Thì cuối cùng họ cũng phải mềm ra Mềm đây là gì? Họ chịu hết nổi Họ hết siêu quá Mà nói theo bác sò Vỏ sò tuy cứng Như trái Nhưng mà bây giờ như trái dưa gan chính hột nứt da còn gì ăn nữa mình có một người chồng cha mẹ của chồng hay là cha mẹ của vợ là giáng kiều tại vì nếu không có hai người đó thì làm gì có một người chồng để mình gọi là mình ưng thuận cái người đó mình làm chồng mình có một người vợ mà không có cha mẹ vợ thì làm gì có vợ cho mình Vậy mà mình sống Mình chỉ biết có mình thôi Mà không biết có những dáng kiều khác Không được Sống như vậy Là chúng ta sống trong ích kỷ Mà sống ích kỷ Thì đó là tâm của thanh đề Mà sống cởi mở Là tâm của tiên cảnh Thật ra Mình muốn lấy một người chồng bất hiếu không Mình cũng muốn lấy một người vợ bất hiếu không Nếu mà vợ mà đối xử với cha mẹ vợ Tệ bạc Thì mình là chồng Mình nghĩ sao về người vợ đó Ngược lại Nếu người chồng mà bỏ bê cha mẹ ruột Thì mình là vợ Mình nghĩ sao về người chồng này Cho nên Nếu mà người kia Có hiếu thảo với cha mẹ Thì chúng ta cũng phải Đồng lòng Nhưng Cái người hiếu đó phải có trí tuệ, Chứ không phải hiếu rồi là mù mắt Rồi cha mẹ biểu gì nghe nấy Có thậm chí biểu bỏ vợ cũng bỏ Không được Mình phải có trí tuệ, Tức là luôn luôn lúc nào sao Như nãy hòa nói đó Mặc dù cha mẹ có ơn với mình Nhưng mà mình phải sao nữa Mình cũng phải biết nghĩ lại Mình làm con mình biết nghĩ tới cha mẹ Cha mẹ nghĩ tới mình Cũng như vậy Dĩ nhiên con là phải hiếu thảo Nhưng mình làm con Mình hiếu thảo cho thông minh Mình hiếu thảo cho có trí tuệ Chứ không phải rồi nhắm mắt, nhắm mũi, lăn xả vào đó. Ở đây không phải muốn nói Chúng ta có rất nhiều gián kiều Đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta Thí dụ như quý vị thấy Là một người tu Mà người tu á Cái hạnh, cái đời sống người tu là gì? là tu sĩ bốn phương trời rảo bước không nhà riêng không ràng buộc tình đời đem từ bi chán rải khắp nơi lên cho dương thế vơi đi bao sầu hận không có nhà riêng nhưng mà đến đâu cũng có giáng kiều mời ăn hết như ngày hôm qua lần nào về chùa hải đức cũng rất nhiều giáng kiều xuất hiện giáng hiệu kiều xuất hiện tận phi trường giáng kiều đưa về chùa Giáng kiều lo cho ăn Mà không phải ăn không mà lo cho uống nữa. Mà không phải uống một thứ nữa Uống nhiều thứ nữa. Mà ở đây có giáng kiều Minh Đức Trời mùa đông là giáng kiều cứ cho ly nước lạnh nước đá Thật ra mình có rất nhiều giáng kiều Mà mình có biết nuôi dưỡng giáng kiều đó Thưa quý vị là Phật có nói vậy nè Con gái của mình có bốn dạng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 hai mươi tám giới khinh tổng cộng là bao nhiêu giới là ba mươi ba mươi ba mươi bốn giới năm giới đây nào mình còn đang giữ mà bây giờ nhảy tới ba mươi bốn giới thì mình biết rằng đó là một cái bíp sét thà nữ ra trước khi thọ giới phải học giới cái đã học giới rồi mình có kham được không kham được thì mình thọ cái thứ hai là nếu mình đã thọ rồi